Mặt thế song trọng tấu đã tiến vào cốt truyện kết thúc giai đoạn, cái này làm cho này, bộ kịch tương quan chế tác nhân viên cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiết mục tổ cũng đem đại kết cục tin tức trước tiên công bố ra tới. Nguyên bản đối với khán giả tới nói, một bộ kịch kết thúc liền ý nghĩa một cái kết cục, nhưng mà mặt thế song trọng tấu không giống nhau. Không ít người xem đều ở lo lắng sau khi kết thúc tỉnh lại vai chính đoàn. Có người bắt đầu phản đối ai phim truyền hình, cho rằng tuy rằng là hai bên trước đó liền tự nguyện ký kết hợp đồng nhưng vẫn cứ vi phạm nhân luân đạo đức. Cũng có một bộ phận người vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc này bộ kịch chung sống sót người cơ hồ mỗi người đều có bàn tay vàng, bọn họ cho rằng những người này tỉnh lại phát hiện chính mình chỉ là cái người thường tình hình lúc ấy phi thường thất vọng, bọn họ vừa lúc cũng liền vui với đi thưởng thức người khác thất vọng. Đặc biệt là vai chính lý ngôn hề. Đến nỗi vì sao nam chủ phục đình du không có bị người trêu chọc cũng là vì hắn ở Thánh Ngọc Quốc bản thân chính là thương giới trung minh tinh nhân vật liền tính là mất đi lôi hệ dị năng giả thân phận, hắn cũng vẫn là một cái có địa vị người. Mà Lý Ngôn Hề, lại chỉ là một cái thường thường vô kỳ nữ sinh viên mà thôi. kia nho nhỏ phi dược càng là làm người trướng mắt. Không biết vị kia chúa tể cũng kiến tạo một tòa mặt thế mạnh nhất doanh địa nữ doanh địa trường tỉnh lại lúc sau sẽ là cái gì cảm thụ. Vì thế, Lương Ngộng Gai còn riêng ở video trang web thượng tuyên bố thứ nhất video, cũng ở video chung nói nàng đã vì mội mội Lý Ngôn Hề mời ưu tú nhất bác sĩ tâm lý. Làm đại gia không cần quá lo lắng vân vân Cái này video nhảy trở thành cùng ngày đứng đầu video Hơn nữa thu hoạch một đống lớn người xem điểm tán cùng ca ngợi Luôn hề tỷ tỷ cùng nàng lớn lên một chút đều không giống đâu Bất quá cũng là người mỹ thiện tâm Ta nhớ rõ nàng trước kia nói qua các nàng hai chị em một cái theo họ cha Một cái theo họ mẹ Cho nên dòng họ mới không giống nhau Lúc này có cái tỷ muội chính là Hảo Con gái một tỏ vẻ Hảo hâm mộ a. Video bình luận nghị luận sôi nổi Nhưng mà đường tuệ lại đối này khịt mũi coi thường, nào có như vậy thân tỉ tỉ, thật giống như ở ngóng trong Lý Ngôn Hề tỉnh lại không tiếp thu được dường như. Nàng tin tưởng Lý Ngôn Hề là một cái nội tâm kiên cường người, cũng tin tưởng nàng sẽ không xuất hiện đại chúng nhóm sở lo lắng tình huống. Ai? nay đồn đại vớ vẩn làm ta cũng lo lắng, hai ngày này trong lòng luôn là không yên ổn. Phục lôi trong lòng cũng cao hứng không đứng dậy, gần nhất là cảm thấy tiếc nuối. Phục Đình Du bị đưa vào đi lúc sau cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng giống nhau cùng Lý Ngôn Hề có cái gì phát triển, ngược lại còn rơi vào một cái người gô danh hiệu. Thứ hai hắn cũng thay Phục Anh lo lắng, trước kia Phục Anh luôn là cả lơ phất lơ, hắn trước nay chưa thấy qua Phục Anh ở kịch trung như vậy nghiêm túc quá, nếu nàng tỉnh lại. Yên tâm được rồi, những người trẻ tuổi này đi vào phía trước đều là chuẩn bị sẵn sàng, tỉnh lại tự nhiên liền tiếp thử bái. Phục Tuấn Hồng cũng không cho là đúng nói. Bất quá phục lôi vốn gì chính là cái ái nhọc lòng, hắn cũng không lại khuyên cái gì, xoay người lại đi tìm chính mình bạn tốt lạc thiên hoa đi. Trong hiện thực bất quá là một ngày nhiều thời giờ, kịch trung tận thế thế giới đã tiến vào cái thứ 3 năm đầu. Thành phố thanh doanh địa trung quanh có thể khai phá đoạn đường tất cả đều loại thượng giao dưa, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ doanh địa đều có vẻ sinh cơ bừng bừng lên. Lý ngôn hề cả ngày đều ở bận rộn cùng nước láng giềng một quốc gia phái tới sứ giả giao dịch thuốc giải độc cùng với sang trở vật tư. Kìa quốc gia phái tới sứ giả cũng tương đương có lễ phép, hơn nữa tiền lợi một tuyệt bút tinh hạch, thế cho nên nàng ở vãn trở lại biệt thự khi tâm tình đều là cực hảo. Vệ đút quốc lần trước mới giao dịch như vậy nhiều thuốc giải độc liền tất cả đều dùng xong rồi. Phục đình du nhịn không được tưởng xoa bóp lý ngôn hề cười ra tới má lúng đồng tiền, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Không có, bởi vì bọn họ lần trước trở về về sau liền noi theo chúng ta, dùng thấp hơn phí tổn giá cả bán cho Vệ đút quốc dân chúng, cho nên đã bị mua xong rồi. Lý ngôn hề hừ tiểu khúc nhi bày một mâm bàn món ngon, ở mặt thế đều không cần nhọc lòng giảm béo còn có thể đốn đốn ăn mị thực cảm giác thật sự là quá tốt. Nga, thì ra là thế. Phục Đình Du cũng hỗ trợ bãi nổi lên chiếc búa, liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng trở về thời điểm có như vậy trong nháy mắt cảm thấy đây là hai phu thê ở chuẩn bị cơm chiều bộ dáng, Thật sự là bọn họ hai người ở bên nhau vừa nói vừa cười hình ảnh quá tốt đẹp. Nguồn hề, ta đã trở về. Cố giao thanh âm truyền đến chỉ thấy nàng cùng trương đảo tay nắm tay hai người trên mặt đều treo ngọt ngào tươi cười trở về liền chuẩn bị ăn cơm phục anh bọn họ người đâu lý ngôn hề hô thiết nàng cùng nhà nàng lạc lạc ở mặt trên trên ban công đàm luận nhân sinh lý Tường đâu tiểu vũ ra dẫn đầu hoặc ra một đoạn xương gà đối lý ngôn hề nói mà lúc này lạc thời vũ cùng phục anh đang ở trên lầu biên nhấm nháp điểm tâm biên rơi xuống một ván cờ nhảy lạc lạc ngươi liền không thể làm ta thắng thượng một ván sao hôm nay không thắng ta sẽ không ăn cơm Phục Anh phiền muộn nhìn Lạc Thời Vũ, trong ánh mắt còn mang theo một chút cầu xin. "Kia, hảo đi, kỳ thật kết cục thắng thua đều không sao cả, quan trọng là chúng ta cùng nhau hạ quá này cuộc cờ." Lạc Thời Vũ cô y đem tròn tròn màu sắc rực rỡ cờ nhảy chỉ nhảy gần gần một bước, cũng vì phục anh phô hảo hạ bước lộ. "Hắc hắc, ta biết, này còn dùng ngươi nói." Phục Anh rốt cuộc lướt qua một đạo chướng ngại, đem chính mình quân cờ nhảy vào địch quân Lạc Thời Vũ trận doanh nội. "Tiểu anh thật sự biết, nếu tương lai có một ngày Chúng ta sẽ lấy một thân phận khác gặp mặt, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lạc thời vũ nhìn nghiêm túc tự hỏi bước tiếp theo muốn đi như thế nào Phúc Anh, tay nàng chỉ gian còn kẹp một quả tròn tròn màu đỏ cơ nhảy, có vẻ kia ngón tay trắng non thả thon dài. nay có cái gì hảo tưởng, ngươi vẫn là ngươi, ta còn là ta à, ha ha, ta liền còn mấy bước. phục Anh cao hứng nhắc nhở nói, Ơn, vậy là tốt rồi, này cục không cần lại đi, ngươi tháng. Lạc thời vũ chỉ vào cuối cùng vài bước từ bỏ đi tới chấp nhất. Vào lúc ban đêm, đương toàn bộ thành phố Thanh Doanh Địa đều quy về bình tĩnh, đang ở giữa phòng ngủ Lý Ngôn Hề đột nhiên mở bừng mắt. Này chẳng lẽ là nàng có thể cảm giác được đến trong doanh địa người ở biến mất, đầu tiên là một đám biến mất, chậm rãi bắt đầu biến thành một tảng lớn, một tảng lớn biến mất. Mà những cái đó biến mất người cũng không có làm nàng cảm thấy nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ là đột nhiên không thấy. Xem ra đúng vậy. Lý Ngôn Hề gợi lên khóe miệng, trong lòng kích động vạn phần lên. Nàng thánh Ngọc quốc Lý Ngôn Hề, rốt cuộc phải đi về. Chương 549 thức tỉnh. Lạc Thời Vũ chỉ cảm thấy chính mình phi thường buồn ngủ, chỉ là này buồn ngủ ở chậm rãi biến mất, liền phảng phất là buổi sáng sắp muốn rời giường khi cảm giác giống nhau. Không biết hiện tại bên ngoài trời đã sáng không có, hắn hẳn là sắp lên bắt đầu chạy bộ buổi sáng, lại tắm sau chuẩn bị đi ngân hàng công tác. Đi ngân hàng? Tựa hồ lại không phải, hắn rõ ràng mới nhớ rõ hắn ngày hôm qua còn ở thành phố Thanh Doanh Địa giúp đỡ đại gia thống kê tinh hạch, cũng chứng kiến một hồi thượng trăm triệu cái tinh hạch giao dịch. Tinh hạch Thành phố Thanh Doanh Địa. Trong óc phảng phất một cây huyền tách ra, lạc thời vũ đột nhiên mở mắt. Ở kia căn huyền tách ra dây tiếp theo, hắn liền hoàn toàn minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn quanh bốn phía phát hiện, hắn tỉnh lại địa phương còn có hai cái ai khoang, mà kia hai cái khoang đã là rỗng tuyết. Giám đốc lạc, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Một cái tóc ngắn mặt mày mang cười nam nhân đã đi tới, lạc thời vũ xem một cái liền biết, đây là Cam Lâm phó tổng tàng kỳ. Con hảo, thân thể không có khung khỏe, nơi này người đâu? Lạc thời vũ chỉ vào bên cạnh, hắn còn nhớ rõ đó là Phục đỉnh Du Ai Khoang. Bọn họ hai cái là sau lại mới gia nhập tiến vào, cho nên là ở cái này trong phòng, mà những người khác Ai Khoang phần lớn đều ở Ai Quán bên kia. Bất quá tận cùng bên trong kia đài Ai Khoang lại là ai. Phục đỉnh Du à, hắn tỉnh lại liền chạy tới cam lâm tổng lâu bên kia đi, ai biết hắn là đi làm gì. Tăng kỳ cùng Phục đỉnh Du vốn chính là bằng hữu, cho nên thường xuyên thẳng hô kỳ danh tói quen. kia đài Ai Khoang. Lạc Thời Vũ chỉ vào đệ Tam đài ai khoan hỏi, hắn nhớ rõ hắn là cuối cùng một cái tiến vào cốt truyện, khi đó nơi này còn chỉ có hai đài mà thôi. Đó là ta dùng quá. Một thanh âm từ phòng ngoại truyền tới, Lạc Thời Vũ ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc cảm thấy cái này thân ảnh vô cùng quen thuộc. Thực mau hắn liền nghĩ tới, trong lúc nhất thời đột nhiên có chút bật cười, người đeo mặt nạ là ngươi. Đúng vậy. Cang Tinh Châu trong tay còn ôm một mặt cứng nhắc, khớp xương rõ ràng ngón tay đang ở kia cứng nhắc thượng vùi đi, tựa hồ là ở tìm kiếm cái gì. Các đại doanh mà có người tang thi hóa phía sau màn đẩy tay cũng là ngươi. Lạc thời vũ cơ hồ dùng khẳng định ngữ khí đang nói. Càng tinh châu cũng không có không thừa nhận, biên trả lời biên tiếp tục tìm kiếm đồ vật, ân. Là ta, đều là ta, không có ta nói. Các ngươi như thế nào có thể như vậy thuận lợi đem cốt truyện kết thúc đâu? A, ta tìm được rồi. Cái gì? Thật sự có a? Ta nhìn xem. Tăng kỳ cũng không rảnh lo tiếp đãi lạc thời vũ. Thật sự là hắn quá tỏ mò Cam Tinh Châu trong tay chi vật. Quả nhiên là nàng. Tăng Kỳ ở nhìn đến kia cứng nhắc chung một cái video giám sát lúc sau nói. Kỳ thật trước hết tỉnh lại chính là Cam Tinh Châu, ở hắn tỉnh lại về sau, Tăng Kỳ liền đem phục đỉnh du liên tiếp tuyến bị nổ, cùng với trước đó liền có người dùng Cam Tinh Châu máy tính sửa chứa quá cốt chuyện nhật ký sự tình nói cho hắn. Nguyên bản Cam Tinh Châu là không đồng ý ở chính mình phòng làm việc nội trang bị theo dõi, cho nên theo dõi cũng chỉ có bên ngoài trên hành lang. Nhưng mà trên hành lang theo dõi ký lục lại bị người xóa lung tung rối loạn, căn bản vô pháp tìm được chứng cứ. Bất quá bọn họ cùng chủ Mưu đều xem nhẹ Cam Tinh Châu phòng làm việc nội một người khác người máy rượu nhã. Rượu nhã không cần dùng ai khoang là có thể trực tiếp tiến vào cốt truyện, cho nên nàng vẫn luôn bị đặt ở phòng làm việc một bên, mà thân thể của nàng thượng lại có hành động ký lục công năng, vừa lúc ký lục nó tầm mắt trong phạm vi cảnh tượng. Rượu nhã làm được không tồi, chỉ tiếc người máy không thể trướng tiền lương. Cam Tinh Châu gọi tới tiểu nữ hài rượu nhã xinh đẹp diệu nhã nghe lời đã đi tới, đại khái là bởi vì thời gian dài không có động quá nguyên nhân, nàng kia có chút cứng đờ động tác làm cam tinh châu nhớ tới vẫn luôn đi theo chính mình tiểu thủy cùng giang ưu, còn có kia mặt sau vẫn luôn bồi chính mình lại nhảy nở tở cờ tiểu khuê. Nếu cốt truyện đã tất cả đều kết thúc, bên trong nở tở cờ hẳn là cũng đều đã bị cách thức hóa mới đúng. Cam tinh châu đột nhiên lại nhớ tới cái gì, một bộ cũng làm hai bước chạy đi ra ngoài, liền tiếp đón đều không có tới kịp cấp hai người đánh. Các ngươi là nói. Phục Đình Du ở bên trong thời điểm sẽ biết. Lạc thời Vũ sau khi nghe xong Tăng Kỳ sau khi giải thích kinh ngạc hỏi, trách không được. Đúng vậy, ta cũng không nhớ rõ là nào một tập, dù sao ta cũng hoàn toàn nhìn không ra tới hắn là cái nào giai đoạn nhớ lại tới. Tăng Kỳ nói, không hổ là Phục Tổng, ngụy Trang thật tốt. Lạc thời Vũ cười, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình kia mạc danh không khỏe cảm là đến từ nơi nào, làm người xem khả năng nhìn không ra tới cái gì, nhưng là làm ở Phục Đình Du người bên cạnh. Hắn đều không phải là không có phát hiện hắn thay đổi. Ai? Giám đốc lạc ngươi đi đâu a? Tăng Kỳ giúp lạc Thời Vũ dỡ xuống sở hữu liền tiến sau. Thấy lạc Thời Vũ hoạt động một phen gần cốt liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, liền hỏi. Ta đi tìm đại gia. Lạc Thời Vũ trong thanh âm rất có vài phần bách không thể đái. Tăng Kỳ đành phải theo đi lên. Hắn trong ấn tượng lạc Thời Vũ luôn là nhàn nhạt ôn tồn lễ độ, cùng người khác đều vẫn duy trì ổn định khoảng cách, mà hiện tại hắn tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Bởi vì cam lâm tổng bộ phía dưới sớm bị các truyền thông cùng một loạt dơ chiêu bài hậu viện hội cấp vây chật như nêm bối, tăng kỳ là mang theo lạc thời vũ từ bọn họ công tác thông đạo đi lên đi. Yên tâm đi ngươi thực mau là có thể nhìn thấy bọn họ, hôm nay chúng ta cam tổng chính là đem sở hữu truyền thông phỏng vấn đều cự chi môn ngoại. Tăng kỳ nói còn không có nói xong, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp bạch bạch và mặt. Một đám ô áp áp người vây quanh ở ai quán trước? Sắc thực nói đem một người sắc mặt còn có chút tái nhợt thả chưa thi bất luận cái gì phấn trang nữ tử vây quanh ở trong đó. Mà tên kia nữ tử chính là bọn họ vừa mới kết thúc 2 phim truyền hình nữ chính, Lý Ngôn Hề. Lý Tiểu Thư, xin hỏi ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Từ 20 vạn người doanh địa trường biến thành trong hiện thực ngươi lúc sau, trong lòng hay không sẽ có trên lệch đâu. Một người nữ phóng viên tê tới rồi Lý Ngôn Hề trước mặt hùng hổ dọa người hỏi. Mà Lý Ngôn Hề bên cạnh là một vị lạc thời vũ có chút quen mắt nữ nhân. Kia nữ nhân thoạt nhìn sắc mặt sốt ruột đối với chúng phóng viên nói, "Thỉnh các ngươi không cần lại bức ta muội muội, ta là tới đón nàng về nhà." Nhưng mà cũng không có người để ý nàng lời nói, mọi người đều đem ánh mắt cùng màn ảnh nhắm ngay mặt vô biểu tình lý ngôn hề. "Lý tiểu thư, có lẽ chúng ta hẳn là kêu ngươi một tiếng lý doanh địa Trường sẽ tương đối dễ nghe. Mất đi quyền lợi địa vị, mất đi đặc dị công năng, ngươi hay không hối hận tham diễn này bộ hài phim truyền hình?" "Đúng vậy đúng vậy, làm này bộ kịch nữ chính." Ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta đại gia nói hai câu? Nay đó các phóng viên nhìn như lễ phép, ngôn ngữ gian lại đều là bấy dập, đang lúc lạc thời vũ như mày chuẩn bị ra mặt hết sức, một đạo quen thuộc thanh âm từ bên cạnh vang lên. Nàng nên cho các ngươi nói, liền từ ta tới nói cũng là giống nhau. Ai? Chúng các phóng viên kinh ngạc nhìn lại, phát hiện người tới thế nhưng là phục đình du. Mà lương mộng dai sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Lý ngôn hề nhìn vị này gấp không chờ nổi đem chính mình đỡ ra tới hảo tỉ t Trong lòng cười lạnh, nàng hiện tại bức thiết muốn biết này, bộ phim truyền hình hưởng ứng như thế nào, những người này vẫn để cùng nói chuyện phiếm nàng vẫn luôn ở nghiêm túc nghe, chỉ là từ đôi câu vài lời gian cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá. Hắn cũng tới. Trước 550 phỏng vấn, chúng phóng viên lực chú ý thực mau đã bị Phục Đình Du hấp dẫn qua đi, lạc thời vũ cũng cười đi ra phía trước, chẳng qua bởi vì người nhiều mắt tạp, hơn nữa lý ngôn hề trạng thái hắn cũng không rõ ràng, cho nên hắn chỉ là đối lý ngôn hề hơi hơi ý bảo. Lý Ngôn Hề cũng nhìn về phía Lạc Thời Vũ, thấy nàng trong ánh mắt cũng không có chút nào xa lạ cùng xa cách cảm, Lạc Thời Vũ mới yên tâm xuống dưới. Trong hiện thực Lý Ngôn Hề cùng trong cốt truyện cũng không khác biệt, trừ bỏ nàng giờ phút này ăn mặc chính là một thân rộng thùng thình thuần trắng sắc tráng phục, đen nhánh đầu tóc nhu thuận khoác ở trên vai, thoạt nhìn nhưng thật ra so ở cốt truyện ôn nhu rất nhiều. Các người rốt cuộc là nhà ai truyền thông? Hôm nay chúng ta cam lâm không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn, các người tạm thời mời trở về đi. Tăng Kỳ cũng biết sự tình kỳ quái, những người này không biết là từ đâu đi lên, nhưng hiện tại hắn muốn chạy nhanh đem thế cục ổn định mới được. Nếu không một khi này đó tỉnh lại sau diễn viên có bất luận cái gì không khỏe cảm, chỉ sợ cũng phải bị truyền thông lấy gấp 10 lần gấp trăm lần khoa trương thủ pháp hình dung đi ra ngoài. Phó tổng, bọn họ là Tân Thảo cùng hạt rẻ văn hóa, còn có mấy cái không biết tên truyền thông, cùng chúng ta cũng không có hợp tác. Thái An An vẫn luôn đều ở hiện trường ngăn đón, chỉ là sự phát đột nhiên, nàng một người cũng làm không được cái gì. Ta đã biết, Tăng Kỳ đã kêu nhân viên an ninh, Tân Thảo cùng hạt rẻ văn hóa bất quá là hai nhà lấy buôn bán minh tinh bắt quái là chủ bất nhập lưu tiểu truyền thông mà thôi, bọn họ ở trong ngành phong bình càng là kém tới rồi cực điểm. Nếu là như thế này, hắn cũng không tính toán khách khí. Chẳng qua. Lúc này Phục Đình Du thoạt nhìn đã đem Lý Ngôn Hề chặt chẽ mà hộ ở phía sau. Như vậy Phục Tổng, xin hỏi ngài đối đã rút đi nữ chủ quang hoàn lý tiểu thư cảm giác như thế nào? Vẫn luôn không ngừng hỏi các loại làm khó dễ vấn đề Trần Nguyệt Đồng thanh âm nhất bé nhọn nàng quả nhiên khiến cho Phục Đình Du chú ý. Nam nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, lại nói ra làm ở đây người đều giật mình một phen lời nói. Nôn hề không có bất luận cái gì nữ chủ quan hoàn, ta cho rằng nàng yêu tu không chỉ có ở chỗ thân phận của nàng, mà là nàng bản nhân, vô luận ở đâu, nàng đều là lý nôn hề. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, mấy giây lúc sau, Thái An An mới lớn tiếng hô một câu, nói rất đúng. Không biết là ai đi đầu vô tay, Trần Nguyệt Đồng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cầm lấy ký lục nghi đem vừa rồi câu nói kia ký lục đi vào. Phục Đình Du tác nhân cơ hội tiến đến Lý Ngôn Hề bên tai nói, "Cốt truyện đánh ra không tồi, người xem hưởng ứng hảo, ngươi còn thu hoạch không ít fans." Hắn thanh âm trầm thấp, bởi vì thấu quá gần, kia ấm áp nam tính hơi thở làm Lý Ngôn Hề cảm thấy bên tai ngứa. Một bên Lương Ngọc dai nắm chặt nắm tay, nàng tuy rằng nghe không được Phục Đình Du đang nói cái gì, Nhưng là Phục Đình Du tỉnh lại sau thế nhưng cái thứ nhất chạy tới tìm Lý Ngôn Hề, điểm này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Lý Ngôn Hề sắc mặt tựa hồ so vừa rồi hồng nhuận một ít, giờ phút này trùng quanh hồn nào Phục Đình Du lại mãn tâm mãn nhãn đều là Lý Ngôn Hề. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân so phim truyền hình trung càng đẹp mắt diễn viên. Đương nhiên Lý Ngôn Hề cũng không phải diễn viên. Giang giác. Một người tận chức tận trách bắt quái bác chủ chụp hình tới rồi này bức ảnh hắn mới vừa hưng phấn muốn tiếp tục trụ, cam lâm bảo an nhân viên cũng đã tới này một tầng, mặt sau còn có một vị khí chất tuyệt hảo nữ nhân, nàng thân xuyên một thân giỏi giang tiểu tây trang, mỉm cười đã đi tới nói, các vị truyền thông người hôm nay vất vả đuổi tới, không bằng bán ta một cái mặt mũi, ta thỉnh các vị đi bên cạnh uống ly trà như thế nào, cam tổng, tăng kỳ tiến lên đi nhỏ giọng đối cam vũ nói chút cái gì, lương ngọc giai tổng cảm thấy bọn họ hai người tựa hồ chiều phía chính mình nhìn thoáng qua, cam tổng tai hắc diện. Chúng ta loại này gia đình bình dân như thế nào sẽ cự tuyệt, đúng không các vị? Quả lê văn hóa Lâm Thiên Hưu nói, bọn họ đều nhận được vị này chính là Cam Lâm Tổng Tài, cũng đều rõ ràng cổ tay của nàng. Giờ phút này nếu đắc tội nàng lời nói về sau bọn họ ở trong ngành đã có thể thật sự không hảo lan lộn. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là lần đầu tiên đi vào Cam Lâm, có thể uống thượng đại khoa học kỹ thuật công ty trà, đây là chúng ta vinh hạnh A. Thiên kia phụ trách chụp ảnh tiểu bác chủ lập tức đáp. Bất quá lại cũng có người không đồng ý Trần Nguyệt Đồng đó là trong đó một vị, chúng ta tân thảo còn có một vấn đề, đảo cũng không chậm trễ thời gian, Lý Tiểu Thương. Đủ rồi. Các ngươi không cần hỏi lại. Trần Nguyệt Đồng nói bị đánh gãy, mọi người sôi nổi nhìn lại, nói chuyện chính là Lý Nôn Hề bên cạnh một cái môi đỏ nữ nhân, tuy rằng nàng hóa tinh xảo trang, dung, nhưng vẫn là có không ít người nhận ra nàng chính là phía trước thứ nhất video chủ nhân Lương Ngọng Gai, Lương Ngọng Gai đầy mặt không đành lòng nói, đột nhiên tỉnh lại làm Nôn Hề bị bắt tiếp thu những việc này thật đã thực tàn nhẫn. Các ngươi vì sao phải lần lượt ở người khác miệng vết thương thượng giải bối? Nôn hề nàng cũng chỉ là diễn một bộ diễn mà thôi. Tân thảo truyền thông phải không? Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nghe đến đó, Lý Nôn hề rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tăng kỳ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị cam vũ ngăn cản. Làm nàng nói, không có việc gì. Lạc thời vũ cũng nói. Hào đi. Tăng kỳ đành phải tiếp tục cùng mấy người đứng ở một bên. Nôn hề, ngươi liền không cần nói bậy. Lương mộng dài giống như trước giống nhau kéo kéo lý ngôn hề tay háo, bất quá lại bị lý ngôn hề không giấu vết lắc mình né tránh. Nàng đi đến đám người trước mặt, đầy mặt ý cười nói. Ta thực may mắn ta có thể trở về, cũng may mắn chúng ta thế giới như cũ bình thường. Có lẽ các ngươi thấy được kịch trung thành phố thanh doanh địa phồn hoa thịnh cảnh, nhưng kia lại là thành lập ở vô số tử vong phía trên, muốn nói trên lệnh nói, ngượng ngùng cho các ngươi lo lắng, thật đúng là không có đâu. Những người này có phải hay không ăn no căng, Kiếp trước chính mình biểu hiện thường thường bị mắng, lần này chính mình đem vai chính bản tay vàng vật tấn kỳ dụng cũng bị cho rằng sẽ có trên lệnh. Trần Nguyệt Đồng tựa hồ còn tưởng từ lý ngôn hề trên mặt tìm ra một ít sơ hở, nhưng đối phương thoạt nhìn lại là thật sự phát ra từ nội tâm biểu hiện ra vui vẻ chi ý. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Trần Nguyệt Đồng đành phải nói. Kế tiếp, người thực mau đã bị sơ tán rồi xong, ai trong quán chỉnh ý nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Không phải nói bọn họ nơi này không có người. Mà là hôm nay có đại phê lượng diễn viên tỉnh lại, bọn họ mọi người ở bên trong cũng không dám tận tình tự không xong diễn viên ra tới, cho nên liền vẫn luôn ở ai trong quán đợi. Lý ngôn hề lại không biết vì sao sẽ xuất hiện ở bên ngoài. Bất quá còn dường như chăng là thuận lợi quá quan. Gì? Lạc thời vũ đâu? Tăng ký hỏi, như thế nào không thấy người khác? Hắn đi bên trong. Thái An An trả lời nói. Vừa rồi cảm ơn người. Lý ngôn hề lúc này mới xoay người đối phục đỉnh Du nói. Hề. Thật xin lỗi ba ba đã tới chậm. Lý Dược thân ảnh xuất hiện ở cửa thang lầu bên, giờ phút này hắn đang ở từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Kỳ thật hắn cũng không phải tới chậm, chỉ là không nghĩ tới cam lâm phía dưới bị đổ như vậy nhiều người, thang máy nhập khẩu càng là bị vây chật như nêm cối, hắn ước chừng bỏ 33 tầng lầu mới đi rồi đi lên. Trước 551 gặp mặt. 3. Lý Ngôn Hề tức khắc lệ mụ. Mặc kệ đó có phải hay không thật sự, nàng là chính mắt thấy quá phụ thân Lý Dược nhân chính mình sự mà bị bệnh thả cuối cùng tử vong. Hiện tại nhìn đến Lý Dược vừa lúc đoan đoan đứng ở chính mình trước mặt, nàng chỉ nghĩ nào lên đi hảo hảo cảm thụ kia quen thuộc độ ấm. Lý Dược chưa bao giờ có gặp qua như vậy nữ nhi, lần trước nữ nhi ở chính mình trước mặt khóc nhẹ thời điểm đại khái vẫn là thê tử lâm Trung thời điểm đi. Hắn hai tay treo ở giữa không trung mấy giây, theo sau gắt gao mà ôm Lý Ngôn Hề bả vai. Trải qua quá như vậy tàn nhẫn mà thế, cũng khó trách Ngôn Hề sẽ tưởng niệm người nhà, Lý Dược cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là một chút một chút an ủi nữ nhi. Lý Nôn Hề cũng ý thức được hiện tại là ở trước công chúng, nàng trước đây vẫn luôn ở trong cốt truyện bưng, hiện tại khó được ở người trước mặt thất thố, tức khắc cũng có chút ngượng ngùng lên. Xin lỗi, ta. Nôn Hề. Ai nha chúng ta rốt cuộc lên đây. Phục Đình Du cũng thực ngoại ý muốn nghe được này quen thuộc thanh âm, thanh âm này chủ nhân đúng là Phục Tuấn Hồng bạn tốt Lạc Thiên Hoa, đồng thời cũng là Lạc Thời Vũ Gia Gia. Mà Lạc Thiên Hoa phía sau. Còn lại là Phục Tuấn Hồng cùng với Đường Tuệ phục lỗi. Lạc Gia Gia, người đã đến rồi. Lý Ngôn Hề vừa mới đã khóc, mũi cùng mắt chu còn hơi hơi hồng, trang bị nàng trắng non khuôn mặt, đạo hiện ra vài phần ngây thơ đáng yêu. Đến xem các ngươi thế nào, ra tới về sau còn thích đứng đi. Lạc Thiên Hoa vẫn luôn tin tưởng Lý Ngôn Hề không phải cái loại này, tâm lý thừa nhận năng lực rất kém cỏi, nhưng nghe nói Phục Tuấn Hồng một nhà muốn tới, hắn cũng nhịn không được theo tới. Lạc Gia Gia, có thể tái kiến ngươi ta thật sự rất vui mừng. Phúc Anh nàng hẳn là cũng sẽ thật cao hứng. Lý Ngôn Hề nói cũng là lời nói thật, tuy rằng chỉ là diễn một bộ kịch, nhưng là kia làm sao lại không phải một lần chân thật nhân sinh trải qua. Ở kịch trung đối nàng tốt không có vài người, Lạc Thiên Hoa cũng là trong đó một vị thiệt tình đối nàng hảo quá. Đúng vậy, bất quá các ngươi thật đúng là tính tranh đua à, sớm biết rằng ta liền không như vậy sớm đóng máy, cũng cùng các ngươi ở bên trong chơi một chút, ha ha. Lạc Thiên Hoa cùng Lý Ngôn Hề liêu hết sức cao hứng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng quên mất bị chính mình đưa vào đi lạc thời vũ. Ba mẹ, gia gia, các ngươi cũng tới. Phục Đình Du tự nhiên đi tới Lý Ngôn Hề bên người đánh lên tiếp đón. Hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía Lý Ngôn Hề, khóe miệng cũng không khỏi khơi mào một mặt cười. Đình Du cũng ở a, không đúng, ngươi không phải ở bên kia sao? Đường Tuyết hỏi, tuy rằng nàng cũng thật cao hứng nhìn đến nhà mình nhi tử, nhưng là nàng nhớ rõ Phục Đình Du cũng không phải ở Cam Lâm nội tiến ai quang la tới rồi xem tiểu anh đi. Nàng con không có ra tới sao. Bất quá ngôn hề đứa nhỏ này không có việc gì đi. Phục lôi chỉ cho rằng Phục Đình Du là vội vội vàng vàng tới xem Phục Anh. Bọn họ cũng là tương đối lo lắng Phục Anh mới đến bên này. Thuận tiện cũng muốn nhìn một chút Lý Ngôn Hề trạng thái. Ở mấy người một phen tự giới thiệu sau. Lý Ngôn Hề lúc này mới nhận thức mọi người. Nguyên lai like này đó đều là Phục Đình Du cùng lạc thời vũ người nhà. Thúc thúc hảo, ta hảo đâu? Lý Ngôn Hề tận lực xem nhẹ rất phía sau kia nói đoán độc tâm mắt, đối phục lôi trở trưởng bối đầu lấy sán lạ cười. Nàng sắc cảm thấy tâm tình thức hảo, bởi vì nàng thật sự tỉnh lại, cũng thật sự thấy được phụ thân Lý Dược. Kiếp trước bi kịch, nàng sẽ không làm nó lại phát sinh, kiếp trước thù nàng cũng vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng. Nay cười làm đường tuệ tức khắc đau lòng lên, nàng nhớ tới vừa mới bắt đầu thân thế bi thảm Lý Ngôn Hề, mà giờ phút này cặp kia linh động trong con ngươi còn phiếm doanh doanh thủy quang rơ lên khuôn mặt nhỏ lại là đối đại ra cười. Phục Đình Du cũng nhất thời xem ngây người, hắn gặp qua cơ trí kiên cường Lý Ngôn Hề, cũng gặp qua quyết đoán dũng cảm Lý Ngôn Hề, lại chưa từng gặp qua trước mắt nhu mị chung mang theo một kia yếu ớt Lý Ngôn Hề. Bất quá Đường Tuệ đã lôi kéo Lý Ngôn Hề đến một bên nói chuyện đi. Ta cùng ngươi nói a Ngôn Hề, không phải a Di ái xen vào việc người khác, ngươi cần phải tiểu tâm ngươi cái kia tỉ tỉ, mọi việc lưu cái tâm nhãn, nàng nhưng không đơn giản. Đường Tuệ nói làm Lý Ngôn Hề trong lòng giật mình. Vị này chính là phục anh cùng phục đỉnh du mẫu thân, nàng lại như thế nào biết lương ngọng dài sự, lại lại như thế nào biết nàng không đơn giản. Bất quá lần đầu tiên gặp mặt đường tuệ là có thể như vậy mở miệng nhắc nhở nàng, cũng coi như là ở hướng nàng đầu lấy hảo ý, hơn nữa nàng có thể nhìn ra được tới, đường tuệ cũng là vị người có ca tính. Cảm ơn đường gì, ta đều biết đến. Lý ngôn hề nhìn đường tuệ cười nói, đường tuệ có chút giật mình, lý ngôn hề thế nhưng một chút cũng không giận mình. Xem ra nàng là ở tham diễn này bộ kịch trước sẽ biết Đang nói chuyện cái gì Phục Đình Du đã đi tới Hắn vừa rồi mới vô cùng tâm tắc biết được Nguyên lai like người trong nhà tới nơi này là Vì tiếp Phục Anh cùng nhìn một cái Lý ngôn Hề Đến nổi ở nơi khác hắn Ở chỗ này xuất hiện đối bọn họ tới nói Cũng chỉ là cái ngoại ý muốn mà thôi Không có gì Ta rốt cuộc biết Phục Anh giống ai Lý ngôn Hề cười nói Phục Anh tính cách cùng Phục Đình Du kém cách xa và dặm Hiện tại xem ra là chịu đường tuệ ảnh hưởng Nói lên Phục Anh Đường tuệ lúc này mới hoang mang rối loạn lôi kéo phục lôi chiều ai trong quán đi đến. Ba, Nôn hề thoạt nhìn không có việc gì đâu. Lương Mộng Gai đã đi tới, nguyên bản chuẩn bị theo vào đi xem phục anh phục đỉnh du thấy thế lại ngừng lại. Đúng vậy, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lý Dược vui mừng gật gật đầu, phía trước Lý Nôn hề tiến vào cốt chuyện sau hắn liền hối hận, hiện tại xem ra thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nôn hề, ngươi nhưng làm ta cùng ba hảo một trận lo lắng đâu, ngươi hiện tại là nổi danh. Quay đầu lại này bộ kịch chia làm ta chính là muốn chiếm đầu to Nga. Lương Ngọng Giai nửa nói giỡn nửa nghiêm túc đối lý ngôn hề nói. Chia làm. Lý Dược còn chưa từng nghĩ tới việc này. Ở hắn khái niệm, phi Dược chia làm chính là phi Dược. Nếu hai cái nữ nhi cũng là phi Dược, liền không tồn tại ai cùng ai tiến hành chia làm loại sự tình này. Đúng vậy ba, này bộ kịch chính là ta làm ngôn hề biểu diễn, chẳng lẽ không nên có ta một phần công lao sao? Lương Ngọng Giai quyết định lui mà cầu tiếp theo, nếu phía trước kế hoạch không thành công nàng cũng muốn vì chính mình tranh thủ một ít quyền lợi. Dài dài, ngôn hề hiện tại vừa trở về, loại sự tình này về sau lại thương lượng, húng chi ngươi cũng mới vừa tiến phi dược không có lâu lắm. Lý Dư khuyên, hơn nữa liền tính là chia làm, Lý ngôn hề làm tham diễn giả cũng lý nên phân càng nhiều một ít đi. Ba ba, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, ngươi lần trước còn nói muốn đem phi dược giao cho ngôn hề đâu, ta cũng chỉ muốn như vậy điểm chia làm làm sao vậy. Lương mộng dai một bộ bị thương bộ dáng. Tựa hồ là đã chịu thiên đại hủy khuất. Nàng từ nhỏ liền hiểu được hải tử biết khóc có nại ăn, hơn nữa Phục đỉnh Du lại đứng ở bọn họ cách đó không xa nhìn, Lý Dược Tổng không hảo trực tiếp cự tuyệt rất đi. Ba, ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng nói qua muốn đem Phi Dược giao cho ta. Một bên Lý Ngôn Hề lúc này mới hỏi mở miệng nói. Đúng vậy, chẳng qua ngươi không đồng ý, nói không có gì hứng thú. Lý Dược cười khổ. Ba, phía trước là ta không hiểu chuyện, Phi Dược là ba mẹ lúc trước tâm huyết, trải qua qua nhiều như vậy. Ta nguyện ý vì ba bà, bà chia sẻ. Nhớ tới kiếp trước hoàn toàn trở thành lương ngọc giai vật trong bàn tay phi dược, nhìn nhìn lại hiện tại đã lượng ra lợi trảo lương ngọc giai, Lý Ngôn hề nói: "Chương 552 trong hiện thực thân phận." Lý Dược hồi lâu không có phản ứng lại đây. Hắn cái này vô dục vô cầu nữ nhi thông suốt. Chẳng lẽ là mật thế song trọng tấu mang đến hiệu quả? Bất quá hắn còn là phi thường cao hứng, "Hảo a, hảo a. Ngươi lại là học tài chính quản lý, qua năm liền phải đi thực tập." Đến lúc đó trực tiếp tới chúng ta nhà mình công ty, đừng chê chúng ta miếu tiểu A, ha ha ha. Lương Mộng Giai khó có thể tin nhìn Lý Ngôn Hề, này vẫn là lúc trước cái kia vừa nghe đến phi dược liền nhữ mẩy Lý Ngôn Hề sao. Ngôn Hề, ngươi không phải nói phi dược có ngươi không tốt hồi ức sao? Như thế nào hiện tại? Lương Mộng Giai nhớ rõ Lý Ngôn Hề nói qua, vừa tiến vào phi dược liền nhớ tới quá cố Lương Phi Phi, đó là Lý Ngôn Hề trước kia nhất không muốn đụng vào hồi ức. Ta sửa chủ ý. Như thế nào tỷ tỷ là không xem trọng ta sao? Lý Ngôn hề hỏi lại, nàng trọng sinh sau liền trực tiếp tới rồi cốt chuyện bên trong. Hiện tại vừa mới trở về, cũng cũng không có bất luận cái gì lương ngọng giai nhược điểm nơi tay. Nàng chỉ biết, nàng muốn trước bảo vệ tốt cha mẹ tâm huyết. Con có, vì lý dược làm khỏe mạnh kiểm tra. Không thể nào, chúng ta đều là ba ba nữ nhi. Ngươi tuy rằng hiện tại mới nguyện ý vì ba ba chia sẻ một ít, nhưng tỷ tỷ ta còn là cao hứng. Lương ngọng giai nói. Vậy là tốt rồi, ba. Ta tưởng vào xem đại gia. Nàng vẫn là lo lắng đại gia, nếu không phải Lương Ngọc Giai, nàng vừa mới liền đi vào trước. Ta và ngươi cùng đi. Quen thuộc ngữ điệu truyền đến, lý ngôn hề nhịn không được cười. Ta và ngươi cùng đi, hắn tựa hồ thực cái nói những lời này. Đi thôi, các ngươi đi thôi, là nên đoàn tụ một chút. Lý Dược đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế hắn vừa rồi cũng vẫn luôn chú ý đứng ở một bên Phục đỉnh Du. Này đường đường Phục Thị Tổng Giám Đốc là tình huống như thế nào? Hiện tại không phải đã cốt chuyện kết thúc sao? Vì cái gì hiện tại hai người đứng ở chính mình trước mặt, hắn vẫn là có tổng đang xem kịch cảm giác. Lý Ngôn Hề lúc này mới cùng Phục Đình Du cùng nhau chiều ai trong quán đi đến. Ngươi đối nàng có địch ý. Phục Đình Du nhìn phía trước nói. Chỉ là ngẫu nhiên gian phát hiện một ít việc mà thôi, ngươi vừa mới như thế nào biết này bộ kịch hưởng ứng không tồi. Có lẽ là kịch trung mang đến ăn ý, Lý Ngôn Hề biết hắn nói nàng là ai. Tới quá cấp, phía dưới bị truyền thông cùng fans lấp kín. Ta là thừa dịp bỏ thang lầu thời gian đại khái hiểu biết một ít tin tức. Phục đình du cơ cơ trong tay di động. Hắn không có lạc thời vũ may mắn như vậy có thể đi công nhân thông đạo. Cứ việc hắn trước tỉnh lại sau liền vội vàng đuổi lại đây. Nhưng là không nghĩ tới cam lâm đại lâu trung quanh tất cả đều bị vây chật như nêm cối. Lý dược bò nhiều ít tầng. Hắn cũng liền bò nhiều ít tầng. Lý ngôn hề cười ra tiếng tới. Lại nghe đối phương lại hỏi. Ngươi không hiểu kỳ ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở kịch trung sao? Đối nga. Ta nhớ rõ vừa mới bắt đầu là không có ngươi cùng lạc thời vũ, các ngươi vào bằng cách nào? Lý ngôn hề chớp chớp mắt, biết rõ cố hỏi. Một hào nam chủ không còn dùng được, đại gia lại cảm thấy ta vừa lúc cùng ngươi xứng đôi đi. Phục đình du để sát vào cười trả lời nói. Nguyên lai là như thế này a. Lý ngôn hề lúc này đã không có lại nghe được tiếng phục đình du trả lời, bởi vì nàng thấy được trong đó một phòng nội phục anh cùng cố giao. Lạc thời vũ cũng đứng ở phục anh bên người, chính đầy mặt ý cười đối nàng nói cái gì đó con có đường tuệ người một nhà cùng với lạc thiên hoa. Mà vẻ mặt dại ra cô giao bên người cũng thủ một đạo hình bóng quen thuộc trương đảo. Phục Anh, cố giao. Lý nôn Hề bước chân bay nhanh chạy đi vào, mặt sau Phục đỉnh Du tức khắt trong lòng sinh ra một kia hảo não. Chẳng lẽ hắn vừa rồi liêu thê thất bại? nôn Hề, chúng ta. Chúng ta. cố giao hoàn toàn không biết làm sao, càng không biết hiện tại muốn nói chút cái gì, ở nhìn đến nôn Hề kia trong ngáy mắt, nàng suýt nữa muốn khóc ra tới. Nàng nhớ ra rồi Chính mình chỉ là một cái mới xuất đạo 18 tuyến tiểu minh tinh mà thôi, bởi vì bị đồng kỳ huấn luyện viên cầm đi nhiệt bá đại kịch vai phụ cơ hội, nàng lại không có bất luận cái gì bối cảnh, công ty vì có lợi nàng, liền tùy tiện đem nàng an bài đến này bộ ai cực chung. Không có tăng thi, không có mặt thế, không có tử vong. Nay hẳn là làm nàng cao hứng sự, nhưng là vừa nhớ tới nàng cùng đại gia cùng nhau giao tranh những cái đó cũng đều là hư ảo, thậm chí liền mấy cái đồng đội cũng đều là mặt khác thân phận về sau, nàng liền banh không được. Ngươi đừng nội, coi như chúng ta đại gia là cùng nhau chơi một ván trò chơi. Hiện tại chúng ta mới là chân chính gặp mặt nha. Lý Nôn Hề ôn nhu An đuổi nói. Nôn Hề cái này hình dung hảo, ta cũng nức vòng, còn tưởng rằng chính mình lên thiên đường đâu. Phúc Anh ở một bên lớn tiếng nói. Nói bừa cái gì đâu đứa nhỏ này. Ta xem ngươi này tâm còn không có thu hồi tới. Đường Tuệ bị khí cười, tức giận nói. Nguyên lai ngươi thật là ta ca a, bất quá thiên a, lão ca ngươi, ca ngươi vì cái gì cũng đi bảo. Phục Anh cảm thấy, so với nàng phát hiện chính mình kỳ thật là tham diễn một bộ phim truyền hình chuyện này, Phục Đình Du tiến vào cốt truyện cũng cùng bọn họ cùng nhau đi đến đế, mới là để cho nàng không thể tưởng tượng. Hắn lúc trước không phải cực kỳ phản đối nàng tham diễn sao. Lại còn có tuyên bố nàng nếu tham diễn liền gạch bỏ rất nàng sở hữu trò chơi ai đi. Lại nhớ đến Phục Đình Du lần đầu tiên xuất hiện thời điểm bộ dáng, nàng nhịn không được cười ha ha lên. Phục Đình Du chỉ cảm thấy lý ngôn hề như có như không ngó hắn liếc mắt một cái quả nhiên giống vừa rồi cái loại này nguyên nhân hắn là ở đại gia trước mặt nói không nên lời là người này hai cái gia gia kiến nghị chúng ta hai nhà lại là đều tham dự đầu tư phục lỗi kịp thời thế phục đình du giải vây những người khác đâu ta đi xem bọn họ phục anh dứt lời liền phải đứng dậy lại bị lạc thời vũ một phen ấn ở vị trí thượng tiểu anh mới nổ dinh dưỡng dịch cùng liên tiếp tuyến muốn trước chậm rãi hoạt động một chút thân thể nga lạc thời vũ nói đúng đúng đúng Chúng ta như thế nào đem vừa rồi bọn họ công đạo sự cấp đã quên, các ngươi đều trước không cần lập tức đứng lên, bằng không khẳng định sẽ té ngã. Đường Tuệ cảm kích mà nhìn thoáng qua Lạc Thời Vũ, ai phim truyền hình thật đúng là quá chân thật, Lạc Thời Vũ cùng bên trong giống nhau cẩn thận. Lạc Lạc, gia tôi chúng ta vẫn là hảo huynh đệ đi. Phục Anh vẫn là thực hoài niệm kịch trung đại gia, nhưng mà trong hiện thực, nàng biết Lạc Thời Vũ là một nhà ngân hàng hành trưởng, trước kia bọn họ cũng cho nhau đã gặp mặt, nhưng cũng đều là nhàn nhạt chào hỏi mà thôi. Nếu là như vậy, liền quá lệnh người khó chịu. Đương nhiên. Lạc thời vũ cười trả lời nói. Này tiểu tử ngốc. Lạc thiên hoa lắc lắc đầu, xem ra về sau tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là đến hắn ra ngựa a, Gì? Trương đào giống như trường cao. Lý ngôn hề nhìn đỡ cô giao lên trương đào, trong hiện thực trương đào thoạt nhìn đích sát so kịch trung lại cao không ít. Thật sự ai, vì cái gì a, cố giao cũng bị hấp dẫn qua đi. Hắn hẳn là tại đây đoạn thời gian lại trường cao. Chỉ là không có ở kịch trung phản ánh ra tới mà thôi Cam Vũ không biết đi khi nào tiến vào Nàng xem qua trường đảo tư liệu Hắn là một người sắp tốt nghiệp học sinh Tuy rằng đã mãn 20 tuổi Nhưng là lại trường cao một ít cũng chẳng có gì lạ Cam Tổng Những người đó đã đi rồi Phục Đình Du hỏi ngữ khí không vui Hôm nay phát sinh chuyện này Hắn cho rằng hoàn toàn là Cam Lâm trách nhiệm Vừa rồi ngôn hề có thể ứng phó đến qua đi còn hảo Nếu hơi có sơ suất Nàng liền sẽ trở thành cả nước cho cười Trong năm 553 lạc thời Vũ phòng đoán, Cam Vũ gật gật đầu, nàng đã làm tàng kỳ đi đem bọn họ đuổi đi. Công ty nội đích sắc có không ít lỗ hổng dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở, lần này ít nhiều phục tổng cùng Lý tiểu thư cực lực phối hợp. Cam Vũ xấu hổ, Phục Đình Du phối hợp nhưng không ngừng là lúc này đây. Mặt Thế song trọng tấu hưởng ứng quá lớn, vì phòng ngừa này loại sự kiện lại lần nữa phát sinh, Cam Vũ kê tiếp liền khẩn cấp triệu tập vai chính đoàn người, chuẩn bị ở trong phòng hội nghị triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp. Nói trắng ra là cũng chính là làm đại gia ở đi ra ngoài phía trước thống nhất một chút đường kính mà thôi. Lương Mộng Giai làm phi dược cùng cam lâm chi gian nhịp cầu, lại bị Thái An An chắn ngoài cửa. Ngượng ngùng Lương Tiểu Thư, hôm nay là bên trong hội nghị. Thái An An tuy rằng không rõ vì cái gì cam vũ sẽ như vậy phân phó, tuy rằng nàng bản thân cũng liền không mừng Lương Mộng Giai. Vì cái gì? Lương Mộng Giai sắc mặt trắng bệch, trước kia tương quan hội nghị đều chưa từng thiếu qua nàng. Chẳng lẽ... Vì lý ngôn hệ mở ra khó khăn hình thức lý do cùng nguyên nhân nàng đã giải thích quá, cam lâm người cũng là biết đến. Chẳng lẽ là bởi vì kia sự kiện. Bất quá nàng lại thực mau tự tin lên, nàng đã làm được tích thủy bất lậu không có khả năng có người hoài nghi đến nàng mới đúng. Bởi vì là chúng ta cam lâm bên trong hội nghị A. Thái An An một bộ quan ngươi chuyện gì đương nhiên biểu tình làm Lương Ngọng Giai càng thêm tức giận. Bất quá nàng cũng không có cách nào, bởi vì phòng họp môn đã bị đóng lại. Ở trong phòng hội nghị Lý Ngôn Hề rốt cuộc gặp được bọn họ đội ngũ mọi người. Khó nhất lấy tiếp thu hiện thực không phải Lý Ngôn Hề cho rằng Lý Tinh Hải, mà là còn ở ngây ra trạng thái trung Cao Viễn. Sao có thể đâu? Ngôn Hề ngươi nói ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta trước kia cũng thường xuyên mơ thấy của các ngươi. Cao Viễn thấy mọi người đều ở, lập tức đẩy cõi lòng hy vọng hỏi. Ngươi này rõ ràng là thuộc về phân không rõ hiện thực biểu hiện, nhận mệnh đi hài tử. Phục Anh Ngữ khí trước sau như một, Cao Viễn lại suy suốt đi xuống. Trong hiện thực hắn chỉ là một cái vừa rời trước cô đơn xã súc mà thôi, hắn không có bằng hữu, không có người nhà. Nhưng là ở trong cốt truyện, hắn lại có như vậy nhiều đồng đội. Khó trách. Chu Phong sớm tại mặt thế phát sinh chi sơ liền cảm giác được nồng đậm mà không chân thật cảm, kế tiếp tuy rằng cũng vẫn luôn tại hoài nghi, bất đắc gì thế giới kia không có một chút sơ hở. Lạc lạc, ngươi có phải hay không cũng nhận thấy được cái gì. Phục Anh đột nhiên nhớ tới nàng cùng lạc thời vũ hạ cờ nhảy khi kia phiên lời nói kia lạc thời vũ là từ khi nào bắt đầu hoài nghi đâu. Hẳn là từ các trong doanh địa trước sau có tăng thi hóa người xuất hiện về sau đi, đại gia còn nhớ rõ cái kia có thể khống chế tăng thi mặt nạ nam sao. Lạc thời vũ cùng đại gia phân tích lên. Thái An An cùng trịnh ý nhiên hai người An An lẳng lặng đứng ở một bên, có lẽ những người này không biết, hình ảnh này ở bọn họ hai người trong mắt, giống như là đang xem tục tập cảm giác. Lạc thời vũ vẫn là cái kia lạc thời vũ, hắn kéo tơ lột kén phân tích. Những người khác thì tại hoặc nghiêm túc hoặc kinh ngạc nghe. Bọn họ mỗi người tính cách cùng biểu hiện cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Trước kia ta tổng cảm thấy này, đó sự kiện chi gian cũng không có liên hệ, thẳng đến ở Lô Bắc thị doanh địa thời điểm, ta ngẫu nhiên gian gặp một cái tiểu nam Hải. Lạc Thời Vũ nói, hắn gặp một cái cầm tinh hạch mua rất rất nhiều đồ uống tiểu nam Hải, kia tiểu nam Hải rõ ràng không có dị năng, lại có cũng đủ tinh hạch mua nhất không chịu Lô Bắc thị người hoang nên vật tư các loại khẩu vị đồ uống. Mấu chốt nhất chính là Hắn nói hắn là từ vạn thành thị doanh điệu tới. kia lại làm sao vậy? nay tiểu Nam Hải có vấn đề. Phục Anh vẫn là không hiểu. Không phải hắn có vấn đề, là cho hắn tinh hạch người có vấn đề. Một bên Phục Đình Du đã nghe ra tới một ít, vì thế trả lời nói. Nói đúng. Lạc thời Vũ gật gật đầu tiếp tục nói, nói lên đồ uống. Có đoạn thời gian ngôn hề các ngươi đi thành phố cao chạch doanh điệu thời điểm, chúng ta thành phố thanh doanh địa cửa hàng cũng đồng dạng có người mỗi ngày mua không mấy thứ này. Tiểu anh lúc ấy còn muốn nhìn một chút này đại khách hàng là ai đâu. Mà ở Lý Nguồn Hề trở về về sau, cửa hàng đồ uống liền không người hỏi thăm. Nếu đây là cùng cá nhân nói, hắn không khó tưởng tượng đến ra, người này là ở trốn tránh Lý Nguồn Hề, vì cái gì sẽ trốn tránh đâu. Bởi vì Lý Nguồn Hề có thể phân rõ người cùng tang thi khác nhau. Có thể không chế tang thi, còn có thể trà trộn với trong nhân loại không bị bất luận kẻ nào phát hiện đem người chung quanh biến thành tang thi loại sự tình này. Rất có khả năng chính là hắn ở vạn thành thị doanh địa nhìn thấy cái kia thân ảnh. Cái kia thân ảnh cùng lúc trước khống chế tang thi người đeo mặt nạ không hề khác biệt. Lợi hại à, vậy ngươi lại như thế nào biết hắn là ở trốn tránh nôn hề, vạn nhất hắn chỉ là vừa khéo rời đi đâu? Liêu Hạo Quảng to mò hỏi. Hắn ở trong hiện thực chức nghiệp thế nhưng cũng là bảo an, chẳng qua là một nhà tình cấp khách sạn đội trưởng đội bảo an, bởi vì là ở hưu nghỉ đồng trong lúc, cho nên liền kinh người giới thiệu tới nhận lời mời tham diễn giả. Không nghĩ tới chính mình chỉ nghĩ hốn cái kiêm chức phí dụng mà thôi, lại một không cẩn thận trà trộn vào vai chính trong đoàn. Các ngươi có phải hay không còn đã quên, thanh linh trong trấn có đoạn thời gian xuất hiện đồn đãi, nói có người có thể khống chế tăng thi. Sau lại lại có một cái người chứng kiến đang nói này đoạn đồn đãi lúc sau, liền không thể hiểu được đột tử ở nơi. Lạc thời vũ cho rằng, này đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, người nọ cũng không muốn trước mặt người khác lộ diện hoặc là đem có quan hệ chính mình đồn đãi nháo đại. Thành phố thanh doanh địa mỗi một chuyện lớn rồi lại cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn là đẩy tay, không phải bọn họ đối thủ. Không sai, còn có kia trương thành phố thanh tang thi triều ảnh trụ, kia rõ ràng là ở tang thi đôi trụ, tạ thấu đáo tổng trong doanh địa tang thi hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ. Lý ngôn hề một bên bội phục lạc thời vũ, một bên hồi ức. Như vậy xem ra người này sắp thúc đẩy này bộ kịch phát triển. Ta cũng không có phát hiện chúng ta là ở quay trụ phim truyền hình. Chỉ là cảm thấy chúng ta sở trải qua hết thể đều là có nhân tinh tâm an bài tốt, hắn có được không bị hủy diệt năng lực, biết được chúng ta làm những chuyện như vậy, lại có thể tự do tự tại du tẩu với các ngơi. Bất quá không biết chỗ sâu trong đã là vực sâu, ta cũng không dám đem đại gia mạo muội mang tiến chính mình vô giải phỏng đoán bên trong, hiện tại xem ra nhưng thật ra sáng suốt. So với chính mình sở phỏng đoán dị thứ nguyên thế giới, hiện tại hắn phát giác là ở quay chụp phim truyền hình lúc sau, ngược lại càng dễ dàng tiếp nhận rồi hiện thực. Không hổ là giám đốc lạc, này hết thể đều là chúng ta tiết mục tổ thuận theo cốt truyện yêu cầu làm ra bất đắc gì an bài. cam vũ cười đi đến. Nàng trong tay còn cầm quang ảnh máy chiếu, kia máy chiếu trực tiếp đem một ít hình ảnh thả xuống ở mọi người trước mặt. Là chúng ta. Cố giao nhìn mặt trên bọn họ trải qua quá hình ảnh nói, cứ việc nàng học chính là biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng là đương nhìn đến những cái đó ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống quay chụp hình ảnh. Mặt trên còn có người xem ở bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm vẫn là cảm thấy trong lòng quái dị cực kỳ. Không sai, kế tiếp ta sẽ nói cho các ngươi này bộ kịch tự bắt đầu quay tới nay thị trường cùng khán giả phản ứng. Đến nỗi có chút không có triển lãm cho người xem nhóm cốt truyện. ta tưởng đại gia cũng cần thiết thêm một phần bảo mật hiệp nghị. Cam Vũ nói xong liền làm Thái An An bắt đầu hạ phát mấy phân giấy chất bản văn kiện. Cam Tổng, xin hỏi hiểu tình tỷ hiện tại ở nơi nào? Lý Ngôn Hề vừa rồi vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Trước 554 đại gia thù lao, Lê Hiểu Tình đã đi về trước, không cần lo lắng. cam vũ trả lời nói, đi trở về. Mọi người đều có chút giật mình. Lê Hiểu Tình là cùng nàng lão công cùng nhau tới tham gia diễn xuất, các ngươi cũng biết, hắn lao công ở kịch trung vị cứu nàng. Cho nên vừa rồi nàng lão công tới đón nàng thời điểm, liền trực tiếp đem nàng mang đi. Thái An An giải thích nói, Lê Hiểu Tình là bị với thành ông đi, nàng cảm thấy nàng thật sự không đành lòng quấy rời hai cái liếc mắt đưa tình người. Khá tốt, hiểu tình tỉ cái này hẳn là thật sự cao hứng. Lý Nguồn Hề cũng yên tâm xuống dưới, nàng không nghĩ tới nguyên lai like hai người ở hiện thực cũng là một đôi phu thê. Giai đại vui mừng a nay đại khái là ta hôm nay nghe được để cho người cao hứng sự. Phúc Anh không khỏe cảm đã rút đi rất nhiều, hơn nữa Lê Hiểu tình hoàn mỹ kết cục, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Cam Vũ tiếp tục giảng giải, ở đây chúng tham diễn giả đều không có nghĩ đến. Bọn họ lúc ấy chỉ là ôm thử một chút tâm thái tham diễn mặt thế song trọng tấu thế nhưng liền như vậy bạo hỏa. Đặc biệt là ở kết thúc về sau, lại nên đón một đợt tân chỉ xem kết thúc kịch người xem. Trước mắt này bộ kịch giả tỉnh đã đánh vỡ Thánh Ngọc Quốc Thượng trăm năm ký lục. Cho nên các vị, thỉnh các ngươi ở cuộc họp báo phía trước cùng lúc sau đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu có tâm lý thượng hoặc là thân thể thượng bất luận cái gì không khỏe, chúng ta cam lâm đều sẽ phụ trách đến cùng. Cam Vũ nói, nói như vậy nói. Chúng ta đều là chính phái nhân vật, ta đây cũng là người tốt lâu. Không có người mắng ta đi. Lý Tinh Hải chỉ vào cái mũi của mình hỏi, hắn trải qua các loại kiêm chức cùng ngắn hạn trước nghiệp, này bộ kịch vai phụ cũng là hắn nhìn chúng kia một ngày không ít tham diễn phí mới đến nhận lời mời, nếu là thật sự diễn thành một cái người xấu liền phiền toái. Lý Tinh Hải, giai đoạn trước đánh giá rất kém cỏi, bất quá hậu kỳ thực mau liền bay lên, bị đại gia đánh giá vì lãng tử hồi đầu. Trình ý nhiên ở bên cạnh thì thầm. Hắc hắc. Đó chính là cũng không tệ lắm ý tứ lâu, này còn đều ít nhiều muội tử. Nga không, ít nhiều lý tiểu thư các người. Lý Tinh Hải có chút trong lòng phát đổ. Lý Nôn Hề không phải hắn muội muội, hắn liền nói giống hắn loại này ở nơi nào đều chẳng làm nên trò chống gì người như thế nào sẽ có như vậy ưu tú muội muội, Tuy rằng không có mặt thế sự kiện chuyện tốt, nhưng là ngẫm lại chúng ta đại gia sau này liền tách ra, vẫn là có chút đáng tiếc. Đường Đức Vũ cũng cảm khái, bao gồm bên cạnh hắn tạ kỳ thắng cũng đều là mãn nhãn không tha chi tình. Kia nơi nào là phim truyền hình, kia rõ ràng chính là bọn họ cả đời. Những người này ở một giờ trước vẫn là bọn họ sống chết có nhau đồng đội. Bất quá trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, Lý Ngôn Hề biết giờ phút này hết thể an ủi nói đều là phí công, đại gia vốn là có từng người nhân sinh quý đạo, về sau chỉ biết càng đi càng xa đi. Phục thị tập đoàn hoan nghênh các người, nếu các vị có hứng thú nói. Phục đình du những mày, không quen nhìn bên cạnh Lý Ngôn Hề cô đơn biểu tình Hơn nữa những người này nhân phẩm hắn đều tin được, như vậy đại phục thị tập đoàn cũng hoàn toàn bao dung bọn họ. Không hổ là phúc tổng, bất quá đại gia có thể trước nhìn xem cái này. cam vũ thần bí lấy ra mấy phân văn kiện, mỗi phân văn kiện thượng đều ấn có từng người tên họ. Gì nha đây là? Lý Tinh Hải tiếp nhận văn kiện, kia văn kiện còn có một cái thoạt nhìn như là tợ lạc tiệp sắc ngoài, sắc ngoài chính giữa còn lại là một cái mật mã điện tử khóa. Hắn chưa từng thấy quá như vậy phong kín hoàn hảo văn kiện. Đây là đại gia lần này tham diễn cơ sở thù lao, căn cứ phía trước ký kết hợp đồng, kế tiếp cũng sẽ căn cứ thị trường buôn bán số định mức tiếp tục hướng này tài khoản phân phát nhất định tỷ lệ thù lao, mật mã là các vị hợp đồng hào sau 6 vị. Cam vũ giải thích nói, mỗi người ở kịch trung biểu hiện không giống nhau, xuất hiện màn ảnh số cũng không giống nhau, này đó đều là từ bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tính toán ra tới số liệu. Cái 10 hàng trăm vạn, Lý Tinh Hải chưa từng gặp qua như vậy lớn lên một chuỗi con số. Hắn nhìn chằm chằm kia, xuyến con số càng số càng không thể tin được. Đây là chính hắn thủ lao. Này có thể so hắn trước đây hơn phân nửa đời kiếm tổng hòa còn nhiều gấp mấy trăm lần a. Hơn nữa nghe nói kế tiếp còn sẽ có. Nhiều như vậy a. Ta phát tài. Tạ Kỳ thắng cũng lẩm bẩm nói. Không phải ngươi phát tài, là chúng ta đại gia cùng nhau phát tài. Liêu Hạo quảng sửa đúng nói, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy cao thủ lao. Này phân thủ lao tới tay nói, hắn này nửa đời sau đều không cần lại dốc sức làm. Đương nhiên hắn chỉ là một cái bình phẳng người, không có gì rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng. Lý Ngôn Hề cũng chỉ nhìn thoáng qua, mà nàng phát hiện một bên Phục Đình Du cùng lạc thời vũ hai người liền xem cũng chưa xem. Cũng đúng, bọn họ hai người vẫn là đầu tư người, chút tiền ấy cũng chỉ là tiền trinh mà thôi đi, Lý Ngôn Hề nghĩ thầm. Cao hứng sao? Phục Đình Du đang ngồi ở Lý Ngôn Hề một bên, thù lao vừa ra, phòng họp nội bầu không khí đều trở nên không giống nhau, mọi người đều ở cho nhau chia sẻ này phân vui sướng. "Còn hảo, so với ta trong tưởng tượng nhiều." Lý Ngôn Hề trả lời nói, nguyên bản nàng cũng không phải vì thù lao mới tham diễn, hơn nữa này bút sa xỉ thù lao nàng lúc sau còn có đại tác dụng. Ở Cam Vũ lại hướng đại gia giao đái một ít những việc cần chú ý sau, Phục Anh thì tại vội vàng muốn sáng tạo một cái đại gia cùng sở hữu liên hệ đàn, lấy phương tiện về sau liên hệ. Tên gọi cái gì hào đâu?" Phục Anh tự hỏi lên. "Không bằng đã kêu thành phố thanh doanh địa." Trương Đào kiến nghị nói, hắn cùng đại gia giống nhau. Mới hơn một giờ mà thôi, cũng đã bắt đầu hoài niệm thành phố Thanh Doanh Địa. Cái này hảo, ta thích. Cao viễn vô cùng tán đồng. Lý Ngôn Hề có chút giở khóc giở cười, bất quá nàng cũng thực mau liền đồng ý tên này hơn nữa gia nhập đàn chung. Ở Cam Vũ An Bài Hạ, đoàn người cũng chuẩn bị trước từng người về nhà. Lý Ngôn Hề ở cùng đại gia cáo biệt về sau mới đi theo Lý Dược đi tới bãi đỗ xe, đương nàng mở cửa xe phát hiện, Lương Ngộng Giai đã tự giác ngồi trên ghế phụ vị trí. Nàng nghĩ tới. Trước kia vị trí này tựa hồ cũng là lương ngộng dai chuyên chúc. Ba, ta đầu có điểm vượng, tưởng ngồi phía trước. Lý ngôn hề nói. Như thế nào sẽ choáng váng đầu đâu? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Kia dai dai ngươi đi trước mặt sau ngồi đi. Lý dược đầy mặt quan tâm, chẳng lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh lại nguyên nhân, thân thể có cái gì gì chứng? Hẳn là không có việc gì, ta trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lý ngôn hề cười nhìn về phía đầy mặt khó có thể tin lương ngộng dai nàng tuy rằng trước mắt đỉnh đầu còn không có lương ngọng dai nhược điểm nhưng là nhìn đến đối phương ăn mệt nàng liền mạc danh cảm thấy vui vẻ lương ngọng dai cuối cùng vẫn là ngồi xuống mặt sau dọc theo đường đi hai cha con cũng là chuyện trò vui vẻ nàng phát hiện nàng cơ hồ cắm không thưa miệng mỗi lần đều bị lý ngôn hề thành công đổi tới rồi tiếp theo cái đề tài lương ngọng dai ánh mắt thảm đạm lý ngôn hề quả nhiên là nơi nào không giống nhau nàng giống như là thay đổi một người dường như không biết có phải hay không nàng ảo giác Nàng cảm thấy nàng trong ánh mắt đều là đối chính mình để ý. Ở trên đường, Lý Ngôn Hề Di Động cũng thu được mấy cái tân thêm bạn tốt xin, trong đó liền có Phục Anh cùng Phục Đình Du. Mà tới rồi buổi tối, Lý Dược thu được một hồi xa lạ điện thoại, kia gọi điện thoại người thế nhưng là Phục Thị Tổng Tài Phục Đình Du. Trước 555 mời, nay chỉ là một hồi bình thường điện thoại, mà phi quang ảnh điện thoại, Lý Dược tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý Phục Đình Du mời. Phục Đình Du mời hắn cùng Lý Nôn Hề ngày hôm sau buổi tối đi Thánh Châu khách sạn lớn ăn cơm chiều, tựa hồ có chút muốn nói với hắn nói. Ta cũng không biết đâu, vừa rồi hắn cũng cho ta phát tin tức. Lý Nôn Hề trả lời nói, ngày mai buổi tối đi tựa hồ không chỉ có có bọn họ cha con hai, còn có lạc thời vũ. Nôn Hề, ngươi cùng hắn chi gian. Lý Dược muốn nói lại thôi, nam nhân trực giác nói cho hắn, Phục Đình Du ở tỉnh lại về sau tựa hồ đối Lý Nôn Hề có chút không giống nhau. Yên tâm đi ba, ta cùng hắn không có gì đồng đội tình ngươi hiểu hay không? Lý Ngôn Hề đang ở lật xem có quan hệ mạt thế song trọng tấu tương quan tin tức, nàng ở kịch trung nhưng không nghĩ tới này bộ kịch sẽ hỏa thành như vậy. đúng vậy ba, là ngươi suy nghĩ nhiều đi. một bên lương ngọc giai trong lòng thực hụt hững, sớm biết rằng này bộ kịch như vậy hỏa, còn có thể giật dây bắt cầu đến phục thị tổng giám đốc phục đình, du, nàng lúc trước liền chính mình đi diễn. đúng vậy, chúng ta ngôn hề như vậy ưu tú, lúc sau còn muốn tới giúp ta quản lý công ty đâu, ta nhưng không bỏ được nàng rời đi cái này ra. Lý Dược phát hiện, lần này Lý Nôn Hề trở về về sau thật sự thay đổi rất nhiều, thậm chí ở trên đường còn cùng hắn hàn huyên một ít về cổ phiếu cùng công ty quản lý sự, nghe nói đây đều là nàng ở kịch trung học đến. Ai phim truyền hình thật sự có như vậy thần kỳ sao? Thế nhưng có thể cho một người ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một ít học tập. Nôn Hề tới rồi công ty sẽ trước từ cái gì trước vị làm khởi? Lương Mộng Giai lại cố ý hỏi, Phi Dược tuy rằng không phải cái gì đưa ra thị trường công ty lớn, nhưng là cũng coi như được với là một cái nhãn hiệu lâu đời công ty, nàng ở bên trong trước mắt chỉ phụ trách mặt thế song trọng tấu này một cái hạng mục Cái này ta đã cùng thôi tổng giám bọn họ câu thông qua, bọn họ cũng tưởng tự mình trông thấy ngôn hề, nhìn xem nàng năng lực ý tưởng. Lý Dược ở Lý Ngôn Hề cùng Cam Lâm mở họp thời điểm cũng đã gấp không chờ nổi cùng công ty mấy cái bên trong người thương lượng chuyện này. Nguyên bản Lý Ngôn Hề nếu không có tham diễn quá này bộ ai phim truyền hình còn chưa tính. Nhưng là trong công ty vài vị quản lý đều cho rằng đối với hiện tại vận số đã hết phi dược tới nói, đang ở bạo hồng Lý Ngôn Hề gia nhập sẽ cho phi dược mang đến tân khí tượng. Cảm giác là đã lâu không gặp thôi thúc thúc. Lý Ngôn Hề có chút hoài niệm nói. Nàng tuy rằng không tham dự phi dược sự vụ, nhưng là thôi Khải Minh là ở nàng tuổi nhỏ thời điểm liền bắt đầu ở phi dược dốc sức làm, trước kia cũng thường xuyên sẽ cùng bọn họ người một nhà cùng nhau ăn cơm, chỉ là sau lại nàng việc học bận rộn hơn nữa Lý Dược sự nghiệp bận rộn. Bọn họ liền rất ít tụ ở bên nhau Di động tin tức lại vang lên Lần này là Phục Anh truyền đến tin tức Nôn hề nôn hề Ta đã biết một cái nổ mạnh tính tin tức Ngươi nhất định sẽ kinh ngạc chết Lý nôn hề cười cười Ngón tay bay nhanh đưa vào hồi Phục Cái gì tin tức Phục Anh, ngày mai Ngày mai gặp mặt ta lại nói cho ngươi Cùng ngươi cái kia hảo tỷ tỷ có quan hệ Nga Phục Anh còn phát tới hai cái biểu tình Một cái là sinh khí trạng Một cái là có trò hay nhìn Lý Ngôn Hề ngón tay dừng lại, nhưng vẫn là hồi phục một cái hảo tự. Bọn họ đến tuột cùng biết chút cái gì. Cùng Lương Ngộng Giai có quan hệ. Lý Ngôn Hề ở kịch trung đối bên ngoài đã xảy ra chuyện gì là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa liền tính là kiếp trước thời điểm nàng cũng không biết Lương Ngộng Giai rốt cuộc đã làm cái gì. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng chỉ cần ngày mai đi sẽ biết đi. Ở Lý Ngôn Hề đám người từ Cam Lâm rời khỏi sau, Phục Đình Du mới cùng Cam Vũ câu thông chính mình ở trong cốt truyện thức tỉnh chuyện này. Hơn nữa rượu nhã trong thân thể ký lục video chứng cứ, tăng Kim một lần đều phải cho rằng bọn họ có thể đem lương ngộng dai bẩm báo thân bại danh liệt. Nhưng mà Cam Vũ lại không tính toán công khai chuyện này, bởi vì chỉ cần một công khai, liền ý nghĩa cả nước người đều biết được Phục đỉnh Du ở kịch Trung đã thức tình sự, này chỉ sợ sẽ đối này bộ phim truyền hình tạo thành thật lớn bất lương ảnh hưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng chẳng phải là cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay. Tăng kỳ hôm nay ở nhìn thấy Lương Ngộng Giai thời điểm thiếu chút nữa liền phải cùng nàng đương trường rằng co, hắn không nghĩ ra vì cái gì thân là này bộ kịch nhân viên công tác phải làm ra loại sự tình này. Các ngươi chờ ta tin tức đi. Phục Đình Du nói, hắn chú ý tới Lý Nôn Hề xem Lương Ngộng Giai ánh mắt, ánh mắt kia chung không phải vô cùng đơn giản chán ghét, mà là hắn ở kịch chung đều chưa từng gặp qua hận ý. Hắn muốn trước biết rõ ràng Nôn Hề ý nghĩ trong lòng mới được. Thanh Châu khách sạn lớn là một nhà có tiếng cao cấp nhà ăn. Lý Ngôn Hề cũng chỉ ở khi còn nhỏ cùng Lý Dược đã tới một lần, cứ việc đã khi cách 10 năm có thừa. Nhưng là nhà này nhà An Trang Hoàng Thoạt nhìn vẫn là không bình thường tráng lệ huy hoàng. Khách sạn này còn có một cái ưu điểm, chính là có chuyên trúc bãi đỗ xe cùng thông đạo. Lý Dược dựa theo phục đỉnh du cấp hẹn trước mật mã thuận lợi tiến vào một cái không chung nhiều tầng bãi đỗ xe. Nghe nói mỗi một cái thời gian đoạn mỗi tầng bãi đỗ xe chỉ có thể tiến vào một cái hẹn trước mật mã. Đây cũng là vì bảo đảm khách hàng riêng tư. Lấy Lý Ngôn Hề hiện tại cái này để tài nhân vật tới nói, ở chỗ này dùng cơm cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị truyền thông cái giày. Ngôn Hề, các ngươi tới rồi. Phục Anh từ bên cạnh pha lê tự động bên trong cánh cửa đi ra, nàng phía sau còn đi theo Phục Đình Du. Đây là... ta đã tới chậm. Lý Ngôn Hề không nghĩ tới hai người đang chờ bọn họ. Không muộn, lạc thời vũ bọn họ còn chưa tới, chúng ta ở bên trong cũng không có việc gì, liền ra tới hít thở không khí. Lúc này đúng là Thánh Ngọc Quốc mùa đông thời kỳ. Phục Đình Du thay một thân hưu nhàn giả dạng, một bộ đơn giản màu xám len sợi sam có vẻ hắn vai rộng eo thon, đen đặc mày kiếm hạ là một đôi thâm thúy con người, chính mang theo ý cười nhẹ nhẹ thưởng thức hôm nay Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề cũng chỉ là hơi thi phấn trang, nguyên bản nàng còn muốn thói quen tính ăn mặc một thân thoải mái vận động trang, bất quá lại bị Lý Dược cấp chạy về phòng, làm nàng lại đổi một bộ chính thức một ít thuộc nữ giả dạng. Trước mắt Lý Ngôn Hề thân phấn bạch sắc tiểu làn gió thơm cha phủ, màu đen dày da phối hợp bản với sau đầu phát. Cả người cao gầy dựa vào lý dược bên cạnh, có hai lu tóc mái tự nhiên rũ ở nàng phấn nộn khuôn mặt biên, môi hồng răng trắng y cười làm phục đỉnh du ánh mắt không cấm ở môi nàng nhiều dừng lại hai giây. Nói đi, nơi này nhưng không thể so kịp chung, ngươi rốt cuộc dùng chính là cái gì thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da? Phục anh vẫn là hâm mộ, cứ việc lý ngôn hề lần nữa cho thấy phục anh làn da cũng đã hảo đến cơ hồ không tì vết nông nỗi. Ta dùng chính là phổ phổ thông thông hàng nội, bởi vì ta tương đối thích cái này tự nhiên mùi hoa vị, ngươi nghe nghe. Lý Ngôn Hề đi ở Phục Anh bên người nâng lên mu bàn tay nói. Cửa kính một lần nữa tự động mở ra, một trận gió nhẹ hướng mấy người thổi tới, phía sau đi tới Phục Đình Du phảng phất cảm thấy hơi thở chi gian đều tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa hương vị. Khó được Phục Tổng mời, chúng ta lâm thời chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ vật, lấy biểu lòng biết ơn. Lý Dược cũng ngượng ngùng tay không mà đến, khiến cho Lý Ngôn Hề chọn một phần không tính quý trọng cũng không keo kiệt hộ quà. Phục Đình Du vừa định muốn cự tuyệt, lại nghe là Lý Ngôn Hề tự mình chọn lựa. Liền vội vàng nói lời cảm tạ cũng nhận lấy. Trước 556 thông báo. Dùng cơm phòng thuê rất là rộng lớn, Lý Nôn Hề tiến vào hết sức, phát hiện hôm trước gặp qua Phục Gia người đều đã đến đông đủ. Ai nha, này phía trước đều là ở kịch xem các người, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn đến các ngươi tề tụ. Ta tuy rằng già rồi, cũng muốn đuổi theo một lần tinh nhìn xem, Nôn Hề ngươi nhưng đến cho ta ký tên A. Phục Tuấn Hồng cao hứng mà mặt đều đỏ. Hắn thực thích kịch Trung Lý Nôn Hề. Đương nhiên chỉ là căn cứ vào người xem góc độ tới thích. Nguyên bản hôm nay Phục Đình Du là tính toán đơn độc cước Lý Dược cùng Lý Ngôn Hề tới đàm luận kia sự kiện, nhưng là hắn là không có khả năng sẽ bỏ lỡ tốt như vậy truy tìm cơ hội, cho nên liền cùng đường tuệ Phục lỗi cùng nhau theo tới. Đều lớn như vậy số tuổi muốn cái gì ký tên. ngươi vẫn là không cần dọa đến ngôn hề, ha ha ha. Lạc Thiên Hoa sang sảng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, phía sau Lạc Thời Vũ ở nhìn đến Phục Anh sau cũng trực tiếp ở bên người nàng ngồi xuống. Một hồi phong phu tiệc tối sắp bắt đầu, thẳng đến Tam Phương đều ăn tận hứng, Phục Đình Du mới chính thức dẫn vào đề tài. Lý Dược là hoàn toàn không biết những việc này, bao gồm Lý Ngôn Hề ở bên trong kéo dài hồi lâu khó khăn hình thức. Mà Đường Thuệ vừa nghe liền mở ra máy hát, nếu nói nàng là vì làm cốt truyện càng có phật phong tính, kia nàng vì cái gì phải dùng mấy cái tiểu hào ở làn đạn thượng công nhiên dẫn đường dư luận đâu. Những lời này đó cũng không phải là một cái làm tỉ tỉ người nên nói đi. Ngôn Hề, này đó chính là thật sự. Lý Dương hỏi. Hắn không hy vọng đây là thật sự, bởi vì này liền ý nghĩa hắn làm một cái phụ thân là có bao nhiêu không đủ tiêu chuẩn. Lý Ngôn Hề gật gật đầu nói, là thật sự, gia tỷ tỷ giống như thực chán ghét ta. Đều lúc này ngươi còn gọi nàng tỷ, Ngươi biết ngươi ở bên trong tiền mười mấy năm quá có bao nhiêu vất vả sao. Cứ việc là phim truyền hình, nhưng là phục anh cũng biết giữa cảm thụ, Lý Ngôn Hề bị sinh ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình còn chưa tính, còn bị người nhà vô tình vứt bỏ. Nàng cao trung bắt đầu liền chính mình kiếm lấy học phí, vào đại học tiền cũng là nàng từng dọn từng dọn tiết kiệm được tới. Này trong đó gian khổ cùng cực khổ, thế nhưng đều là nữ nhân kia dùng vài câu khinh phiêu phiêu kiến nghị tạo thành. Nôn hề, thực xin lỗi, là ba ba sơ sót. Lý Dược đã sinh khí lại cảm thấy xin lỗi, là hắn quá tín nhiệm lương mộng dai, cho nên đêm này bộ kịch sự toàn quyền giao cho nàng đi xử lý, chưa từng tưởng nàng sẽ cố ý cho chính mình thân sinh nữ nhi ngáng chân. Ta giống như... Chưa từng đắc tội quá nàng. Lý Ngôn Hề biểu tình có chút bị thương, trên thực tế nàng cũng là thật sự không biết, vì cái gì Lương Ngọng Giai muốn như vậy đối chính mình. Cái này không khó, ta tới tra. Phục Đình Du vừa thấy liền biết, Lý Ngôn Hề đây là không tính toán buông tha Lương Ngọng Giai. Còn muốn tra cái gì sao? Lý Ngôn Hề khó hiểu hỏi. Đây là ta cùng ngươi nói tin dược gân lạc, ta ca hắn kỳ thật ở bên trong thời điểm liền biết hắn ở diễn kịch, nhưng hắn lại không nghĩ biện pháp nói cho chúng ta biết, ngươi nói có tức hay không. Phục Anh lại nói tiếp vẫn là có chút buồn bực, cứ việc có người xem đang nhìn, nhưng là Phục Đình Du cũng có thể nghĩ cách ở khán giả nhìn không tới địa phương báo cho bọn họ sao. Thì như nói về đút cờ hoặc là phòng tắm địa phương nào. Nhưng mà Phục Đình Du chỉ tỏ vẻ, hắn không có hứng thú ở trong về đút cờ cùng người khác nói chuyện. Cái gì? Buồn cười. Nàng thế nhưng còn làm như vậy sự. Lý Dược càng tức giận, Lương Mộng Giai rốt cuộc là an cái gì tâm. Lại đi sửa chữa cốt truyện nhật ký. Có đi tự mình nổ phục đỉnh du liên tiếp tuyến, hắn thật muốn hiện tại liền kéo nàng lại đây hỏi một câu, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bất quá phục đỉnh du lại cự tuyệt, cũng kiến nghị bọn họ trước không cần rút dây động rừng. Bởi vì Cam Lâm bên kia cũng không tính toán thiện bãi Cam Hưu. Lý Ngôn Hề có chút không thể tin được trước mắt trường hợp là thật sự, nàng cho rằng nàng sau này cùng Lương Ngộng giai chẳng qua chính là lén gọn sóng, đến nỗi như thế nào báo kiếp trước chi thủ, nàng còn không có nghĩ kỹ. Tiên tâm đi Ngôn Hễ, ai làm nàng làm ra loại chuyện này? Đắc tội Cam Lâm còn chưa tính, liền chúng ta người cũng dám động." Phục Anh Nang tầng nói, "Kia hài tử, mẫu thân ngươi năm đó cũng là xem nàng đáng thương, không nghĩ tới nàng lại thay đổi tính tình." Lý Dược Thở dài nói, "Ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện những cái đó truyền thông tốt nhất cũng tra một tra, ta cho rằng không phải ngẫu nhiên." Lạc Thời Vũ nghe xong đại gia nói nhắc nhở nói, "Tranh không được ở kịch trung bọn họ sẽ nhiều lần gặp nạn." Rượu quá ba tuần, Lý ngôn Hề trên đường đi thượng một lần toilet. Ra tới thời điểm lại phát hiện Phục Đình Du chờ ở bên ngoài. Nôn Hề, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Phục Đình Du nghiêm túc biểu tình làm Lý ngôn Hề cảm thấy có chút quái dị, nàng vừa định hỏi hắn có phải hay không cũng tới thượng về đúc cờ. Hảo A, ngươi nói đi. Lý ngôn Hề mới vừa nói xong, lại bị đối phương một tay lôi kéo thủ đoạn đi hướng ban công. Vào đông thời tiết lạnh lẽo, nhưng không khí lại so với kịch trung kia nóng bức tanh hôi hương vị thoải mái thanh tân nhiều, gió nhẹ quất vào mặt. Lý Nôn Hề nghe thấy được một kia cồn hơi thở. Ngươi hôm nay rất đẹp. Phục Đình Du nói. Ân, cảm ơn. Lý Nôn Hề đồng thời cũng nhìn về phía Phục Đình Du, hắn rốt cuộc muốn nói gì. Nôn Hề, ta thật cao hứng nhận thức ngươi, cho nên, ngươi có thể đáp ứng làm bạn gái của ta sao? Phục Đình Du gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn nhớ tới lúc ấy chính mình bởi vì Phục Anh đi xem kia bộ kịch thời điểm. Đại khái từ lúc bắt đầu, hắn đã bị còn chưa từng triển lộ quá bất luận cái gì mũi nhọn Lý Nôn Hề động tâm đi Cho nên hắn mới đáp ứng rồi tiến vào cốt truyện trong vòng. Hết thể căn bản không người cưỡng bách hắn, tất cả đều là hắn buồn ý. Lý ngôn hề trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ đối nàng nói ra nói như vậy, hôm trước buổi tối nói tốt đồng đội tình đâu. Đại khái là uống lên hai ly rượu Tây Nguyên Nhân, Phúc Đình Du lại tiếp tục nói lên, ngươi biết đến, ta ở cốt truyện tiến triển đến một nửa thời điểm cũng đã đã biết chúng ta là ở diễn kịch, nếu không ta rất có khả năng ở khi đó liền ra tay. Ta thích ngươi, cho nên, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Có thể đáp ứng hắn sao? Có thể chứ. Cảm ơn ngươi có thể thích ta, có thể cho ta thời gian làm ta suy xét hai ngày sao? Ta sẽ nghiêm túc suy xét. Lý ngôn hề do dự một lát vẫn là trả lời nói, nàng chưa bao giờ luyến ái quá. Chỉ biết chính mình hiện tại trong lòng mạc danh khăn trường, còn có một tia vui mừng. Nàng nhớ rõ trước kia một vị đồng học nói qua một câu, mặc kệ cái dạng gì Nam Hải tử hướng nữ sinh thông báo, nữ sinh đều sẽ cảm thấy thật cao hứng, này đại khái chính là hư vinh tâm. Cho nên nàng hiện tại có chút phân không rõ chính mình là bởi vì hư vinh lòng đang vui mừng, vẫn là chân chính vui mừng. "Hảo." Phục Đình Du cười, cùng Lý Nôn Hề ở chung chính là như vậy thoải mái, nàng không có biểu hiện ra khó xử chi ý, cũng nghiêm túc hơn nữa tôn trọng đáp lại hắn, này liền đủ rồi. "Ta ngày mai ước ngươi ăn cơm, ngươi có rảnh sao?" Phục Đình Du lại hỏi. Lý Nôn Hề nghĩ nghĩ, kia khả năng chỉ có thể buổi tối, ta ngày mai muốn đi ba ba công ty một chuyến. "Không thành vấn đề, ta đi tiếp ngươi." Phục Đình Du trong lòng lại nhảy nhót lên, lúc này đây Ngôn Hề không có cự tuyệt hắn đâu. Vào lúc ban đêm, thứ nhất bác quái tin tức lại vận đỏ ở Internet phía trên, có người cho hấp thụ ánh sáng Lý Ngôn Hề chủ động mời Phục Thị Tổng tài Phục Đình Du, đề phụ là ngày xưa đồng đội kỳ thật là thương giới đại lao, Lý Ngôn Hề chủ động xuất kích. Trước 557 tiểu vũ ra điện báo, Lý Dược ở về đến nhà lúc sau rất là sinh khí, hắn nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười đón chào Lương Ngọc Giai, một cổ tức giận thiếu chút nữa xông thẳng ra tới. Bất quá hắn cũng không thể trước biểu hiện ra cái gì tới, vì thế chỉ có thể về tới chính mình thư phòng, mà lại nhìn đến kia tác tin tức thời điểm liền càng thêm tức giận. Luôn có người muốn khi dễ hắn nữa nhi. Đây là nhà ai truyền thông, thật quá đáng đi. Lương ngọc Giai tựa hồ sợ Lý Ngôn Hề nhìn không tới cái kia bắt quái tình ái tin tức, cố ý thả ra quần sáng ở Lý Ngôn Hề trước mặt. Cái kia bắt quái tin tức thượng chỉ chụp tới rồi Lý Ngôn Hề ra cửa hình ảnh, cứ việc như vậy ảnh chụp trang bị tiêu đề rõ ràng có chút chủ quan phòng đoán Nhưng là vẫn là có không ít người tại hạ phương bình luận. Chờ lý ngôn hề tin tức chờ hai ngày, không nghĩ tới chờ tới cái này. Bọn họ hai người ở kịch trung cũng chưa sát ra cái gì hỏa hoa, trong hiện thực càng không có thể đi. Nữ truy nam cách tầng xa, kỳ thật lý ngôn hề rất xinh đẹp, các ngươi hiểu được ha ha. Kịch người trong biểu hiện chính là nhân phẩm miêu tả chân thật, ta là không tin cái này bác quái. Chờ lý ngôn hề chính bọn họ ra tới giải thích. Không ngờ lý ngôn hề nhìn thoáng qua liền cười chi. Loại này tiểu tin tức cùng kiếp trước nàng bị người mắng thành như vậy so sánh với, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Đại gia cao hứng, khiến cho bọn họ tùy tiện nói đi. Lý ngôn hề ném xuống một câu, liền xoay người đi hướng phòng, lương mộng giai ý đồ quá rõ ràng, nàng không có hứng thú ở chỗ này bồi nàng diễn kịch. Nàng mở ra chính mình ban ngày xin giao dịch tài khoản, phát hiện nàng thân mua mấy chi cổ phiếu đã giao dịch thành công. Không sai, kiếp trước nàng mỗi ngày mỗi đêm đem chính mình nhốt ở phòng trong. Trừ bỏ không ngừng ở xem tin tức vẫn là ở xem tin tức, trong khoảng thời gian này thậm chí kiếp trước lý dược thân chết phía trước phát sinh thánh ngọc quốc sự nàng cơ hồ đều biết. Nàng tuyển mua mấy chi trước ngã sau trướng cổ phiếu, hơn nữa đêm hôm trước nàng sở kiếm được thù lao chung một bộ phận đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Nàng thù lao là 7.500 vạn thánh ngọc tệ. Đây là nàng chưa bao giờ có đoán trước đến quá. Này bút thù lao đại khái có thể nhẹ nhàng mua toàn bộ phi dược công ty, thậm chí còn sẽ có còn lại. Bất quá Lý Dược cũng không có hỏi nàng thù lao phương diện sự tình, chỉ nói đó là nàng chính mình kiếm được, Lý nên chính mình chi phối. Nàng không dám toàn bộ đầu nhập đến thị trường chứng khoán, nếu không cũng lo lắng như vậy một tuyệt bút tài chính sẽ khiến cho người khác chú ý hoặc là thị trường chứng khoán dung chuyển. Nàng còn phát hiện, nàng ở mặt thế song trọng tấu trung học đến thị trường chứng khoán tri thức, thế nhưng cũng có thể dùng cho đến trong đời sống hiện thực, cho nên tuy rằng là lần đầu tiên ở Thánh Ngọc Quốc thân mua cổ phiếu, nàng đã thuần thục mà giống một cái tay già đời. Bất quá Lý Ngôn Hề nhìn kia tắc bát quái đưa tin sau cũng không có sinh khí, không đại biểu người khác không tức giận. Phục Đình Du còn riêng phát tới quang ảnh điện thoại, Lý Ngôn Hề nhìn nhìn chính mình trung quy trung củ ngoan ngoan nữ áo ngủ, vẫn là chuyển được kia thông điện thoại. Ta đã làm người hạ giá cái kia bát quái tin tức, bất quá có rất nhiều người đều đã lưu lại chụp hình. Quang ảnh trung Phục Đình Du trong mắt hiện lên trong nháy mắt kinh diễm, Lý Ngôn Hề ở phim truyền hình trung ngay cả ngủ cũng đều là ăn mặc đồ thể dục giả dạng. Nói là vì có thể ứng đối tùy thời xuất hiện đột phát tình huống. Mà lúc này Lý Ngôn Hề ăn mặc thuần trắng sắc qua hoa sa áo ngủ, kia áo ngủ trùng quanh còn được khảm đường viền hoa, như vậy thanh lệ động lòng người nhi làm hắn lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không có quan hệ, bắt quái chỉ biết hỏa như vậy mấy ngày mà thôi, hơn nữa ta đích xác đi gặp người, cũng coi như không thượng là cái gì không thật bắt quái. Lý Ngôn Hề trả lời nói, ngươi thật sự không tức giận. Phục Đình Du tựa hồ không tin, lại xác nhận một lần. Không tức giận. Nhưng ta muốn tìm ra tới ngọn nguồn ở nơi nào, lại là ai kế hoạch tuyên bố. Lý Nôn hề chán ghét không biết tên đối thủ, chỉ là nàng ở truyền thông giới chung hoàn toàn không có nhân mạch, có lẽ Cam Lâm Cam Vũ có thể làm ơn một chút. Không cần, ta tới tìm thì tốt rồi, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Phục Đình Du trả lời nói. Ngươi am hiểu hẳn là thực nghiệp công ty đi. Này hành cũng có đọc qua đến. Lý Nôn hề nhịn không được hỏi nhiều một câu, nàng nhớ rõ Phục thị tập đoàn kỳ hạ phần lớn đều là nhà xưởng cùng mậu dịch công ty tương kết hợp hình thức. Ngươi khả năng không quá hiểu biết phục thị tập đoàn, lần sau gặp mặt ta giải thích cho ngươi nghe." Phục Đình Du còn thoáng nhìn Lý Nôn Hề phía sau cổ phiếu giao diện, không khỏi hơi hơi giật mình. Lý Nôn Hề cũng không hoảng loạn, cười cười nói, "Ngươi biết đến, ta ở bên trong học một ít về cổ phiếu chi thức, hiện tại thế nhưng cũng đều tất cả đều nhớ rõ, vừa lúc dùng lần này thủ lao tới thử xem thủy." Nàng nói nửa thật nửa giả, nếu không có kiếp trước ký ức, kia mấy chi cổ phiếu nàng chỉ biết xem trọng hoặc là thoáng mua nhập một ít chơi một chút. Nhưng là nàng nhớ rõ mấy cái tin tức, cho nên liền trước sau đầu 2 ngàn nhiều vạn đi vào. Cũng đúng, thị trường chứng khoán thiết tam giác. Bất quá ngươi ánh mắt đích xác thực mới mẻ độc đáo. Phục Đình Du cũng thấy được kia mấy chi cổ phiếu tên, tính toán chờ hạ chính mình cũng mua nhập một ít chơi một chút. Cố giao cũng đi theo ta mua một ít, hy vọng đừng làm nàng thất vọng. Lý Ngôn Hề đang nói, lại một hồi điện thoại đánh tiến vào, đó là một cái xa lạ dây số, hơn nữa chỉ là phổ thông thông lời nói. Ta tiếp cái điện thoại. Lý Nôn Hề vẫn là cắt đứt phục đỉnh du quang ảnh cho chuyện. Uy. Lý Nôn Hề rất là kỳ quái, chính mình cái này dãy số là tư nhân dãy số, giống nhau sẽ không có xa lạ điện báo. Nôn Hề. Quen thuộc ngữ điệu truyền đến, Lý Nôn Hề khó nén trên mặt kinh hỉ, Tiểu Vũ gia. Nàng phía trước cũng hỏi qua Cam Vũ tiểu Vũ gia sự, biết được tiểu Vũ gia thật là từ nhân loại thăm diễn, chẳng qua Cam Vũ nói tiểu Vũ gia đã bị hắn người giám hộ tiếp đi rồi, hơn nữa này hai ngày nàng có chút nội Liền không lo lắng đi tìm Tiểu Vũ gia liên hệ phương thức. Không nghĩ tới hắn thế nhưng tìm được rồi chính mình. Hơn nữa đối phương thanh âm nghe tới như là một cái Tiểu Nam Hải thanh âm. Nôn hề, nếu ta vẫn luôn là người sủng vật điểu thì tốt rồi, vì cái gì ta muốn tỉnh lại. Tiểu Vũ gia thanh âm nghe tới hề phải thực không có tinh thần, lý ngôn hề lại như mày, làm sao vậy? Chẳng lẽ Tiểu Vũ gia cũng còn không có tử trong cốt chuyện đi ra? Nàng như vậy vừa hỏi không quan trọng, đối phương ở trong điện thoại thế nhưng hoa một tiếng khóc ra tới. Ngươi đừng khóc ca. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta có rảnh đi xem ngươi được không? Lý Ngôn Hề nghe tâm đều phải nát. Tiểu Vũ Gia chính là nàng vẫn luôn sủng, phần cảm tình này vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, thế cho nên nàng hận không thể lấy ra một bản mãn hán toàn tịch tới an ủi hắn. Trước kia Tiểu Vũ Gia nghe được có ăn về sau khẳng định lập tức liền sẽ cao hứng lên, nhưng là giờ phút này Tiểu Vũ Gia nghe được về sau ngược lại khóc càng thương tâm. Trong điện thoại Tựa Hồ lại có những người khác thanh truyền đến, có người lấy qua Tiểu Vũ Gia điện thoại. Lý Ngôn Hề nghe được đối diện là một cái xa lạ trung niên nữ nhân thanh âm. Ngượng ngùng a Lý Tiểu Thư, chúng ta không cho đứa nhỏ này cho ngươi liên hệ, không nghĩ tới. Vì cái gì không cho bọn họ liên hệ? A gì, chúng ta đều thực thích Tiểu Vũ gia, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ngươi có thể tin tưởng ta, có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngôn Hề hỏi, nguyên lai đối phương đều không phải là Tiểu Vũ gia thân nhân, mà là viện phúc lợi bên trong nhân viên công tác, mà Tiểu Vũ gia kỳ thật là một cái tám tuổi Tiểu Nam Hài. Bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ, tên đã kêu làm vũ dai. Trước 558 lại đến phi dược. Vũ giai có thể tham diễn mặt thế song trọng tấu, hoàn toàn là bởi vì hắn bệnh tình. Hắn thân hoạn hiếm thấy bệnh, tuy rằng loại này hiếm thấy bệnh hiện giờ đã bị y học giới phá được, chỉ cần định kỳ dùng dược là được, nhưng là kêu một trâm thượng trăm vạn dược đối với hắn một cô nhi tới nói quả thực chính là so lên trời còn khó. Viện phúc lợi cũng chỉ là vì hắn gánh nặng hai tề cũng đã đạt tới cực hạn. Dựa theo một châm dược tề chỉ có thể đủ kéo dài 2 năm sinh mệnh thời gian tới xem, Vũ Giai cũng liền còn dư lại 1 năm thời gian. Càm Vũ cũng là xem ở viện phúc lợi mặt mũi thượng mới làm Vũ Giai tiến vào cốt truyện bên trong, đương nhiên hắn cũng có thủ lao, chỉ là Vũ Giai tiến vào cốt truyện so vãn, cứ việc kia bút thủ lao có thể làm hắn sinh mệnh lại kéo dài mấy năm, nhưng là chính hắn tựa hồ cũng có muốn từ bỏ trị liệu ý nguyện. Azi, cảm ơn ngươi nói cho ta, ngươi có thể giúp ta đem điện thoại cấp Vũ Giai sao? Lý Nôn Hề không nghĩ tới kịch trung kia hoạt bát đáng yêu lại ngạo kiểu tiểu vũ gia ở trong đời sống hiện thực thế, nhưng là cái dạng này cảnh ngộ. Bất quá nàng tin tưởng nhân quả, tựa như trọng sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình đều phát sinh ở trên người nàng giống nhau. Chuyện này nàng nếu đã biết, liền không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Nôn, Nôn Hề, thực xin lỗi, bọn họ không cho ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ta liền, liền muốn nghe xem người thanh âm. Vũ Giai nước nở, dùng thật mạnh giọng mũi nói, liền tính ngươi không liên hệ ta. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi, tiểu vũ dai hai ngày này trước ngoan ngoãn nghe lời được không? Ta một có thời gian liền đi xem ngươi, ngươi yên tâm, ngươi trước kia chính là giúp quá ta như vậy nhiều lần, lần này ta cũng có biện pháp giúp ngươi. Lý ngôn hề nhẹ giọng an ủi. Nhu nhu lời nói trong tiếng phảng phất có nào đó kiên định lực lượng, như nhau ở trong cốt truyện làm người an tâm lý ngôn hề, vũ dai cảm xúc thực mau phải tới rồi ổn định. Thật vậy chăng? Nôn hề ngươi chịu tới xem ta sao? Điện thoại trung thanh ấm hỏi ta khi nào đã lừa gạt ngươi, nào thứ không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lý Ngôn Hề cười nói, hảo, ta đây không khóc, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Vũ Gai Thanh em rốt cuộc có chút vui vẻ lên, Lý Ngôn Hề lại an ủi hắn vài câu, ở bắt được hắn địa chỉ về sau mới cắt đứt điện thoại. Lúc này bọn họ thành phố thanh doanh địa đàn trung còn ở nhiệt liệt thảo luận phim truyền hình mang cho đại gia ảnh hưởng. Phúc Anh, ta hiện tại ở chơi một cái tang thi vây thành trò chơi, cảm giác thật sự không trước kia như vậy mê chơi. Thật tang thi ta đều rất nhiều ít, nhìn đến trong trò chơi những cái đó tang thi liền cảm thấy hảo giả. Lý Tinh Hải, đừng nói nữa, ta hiện tại cũng không dám ra cửa, công tác dứt khoát cũng tử, Vừa ra khỏi cửa liền có phóng viên vây đổ ta. Cố Giao, chúng ta công ty muốn cho ta trang bị người đại diện, làm ta thêm một cái trưởng kỳ hợp đồng, ta còn ở do dự chung. Đường Đức Vũ, quá thần kỳ, ta trước kia ở kịch trung niệm chính là y khoa đại học, hiện tại ta phát hiện rất nhiều dược lý tri thức ta đều còn nhớ rõ đại kỳ thắng, thiệt hay giả? Lý Ngôn Hề, là thật sự, ta cũng nhớ rõ trước kia học tập quá một ít tri thức. Bất quá, ta vừa mới cùng Tiểu Vũ gia liên hệ thượng. Cao Viễn, Tiểu Vũ gia chẳng lẽ không phải Nở Tở cờ. Nó là người. Lạc Thời Vũ, hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Phục anh, ha ha ha, Tiểu Vũ gia có phải hay không nhà Ai Thiên Kim đại tiểu thư? Ta nói đúng không? Chu Phong, ta cũng tưởng Nở Tở cờ. Lý Ngôn Hề, Phục anh đã đoán sai. Tiểu Vũ gia tình huống hiện tại thật không tốt. Phục Đinh Du vừa rồi điện thoại là Tiểu Vũ gia đánh tới. Lý Ngôn Hề, là hắn, ta cũng thực kinh ngạc. Ở Lý Ngôn Hề đem chính mình vừa rồi cùng Tiểu Vũ gia trò chuyện nội dung nói cho đại gia lúc sau, trong đàn một mảnh yên tĩnh mấy giây. Phục anh, ta cũng muốn đi xem kia hài tử, không nghĩ tới á không nghĩ tới. Cố giao, hiếm thấy bệnh đích sắc thực hao phí thời gian cùng tiền tài, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Trương Đào, ta cũng đi. Bởi vì sự ra đột nhiên Trong đàn mỗi người đều tỏ vẻ muốn đi xem vũ dai, vì thế Lý Ngôn Hề đem thời gian an bài ở hậu thiên buổi sáng. Rốt cuộc ngày hôm sau nàng còn có một đạo trạm kiểm soát muốn quá. Ngày thứ hai, làm lơ rất trên mạng các loại tình ái tin tức, Lý Ngôn Hề thần thanh khí sảng đi theo Lý Dược đi tới phi dược công ty dưới lầu. Cảm giác đã lâu chưa đến đây. Lý Ngôn Hề cảm thán, hai đời, đời này nàng nhất định phải thế người nhà bảo vệ cho nơi này. Đi thôi, ngươi thôi thúc thúc bọn họ đều đang chờ ngươi. Lý Dược cho rằng Lý Ngôn Hề chỉ là bởi vì quay chụp phim truyền hình nguyên nhân mới như thế cho rằng, ở cùng chiếc đài trò hỏi qua về sau, hắn mang theo Lý Ngôn Hề lập tức đi vào trong phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị ngồi ở Thôi Khải Minh bên người người làm Lý Dược nguyên bản hiền lành mặt tức khắc thay đổi biểu tình, hắn liền nói như thế nào sáng sớm không có nhìn thấy Lương Ngọc Dày, nguyên lai like nàng sớm đã trước đi tới nơi này. Lý Ngôn Hề mỉm cười nhìn bằng thêm vài phần đồ bạc, nhưng lại vẫn như cũ tinh thần quắc thước Thôi Khải Minh, nói, buổi sáng tốt lành, Thôi thúc thúc Nôn hề, thôi thúc thúc chính là tới so với ta còn sớm đâu, hắn là chúng ta phi dược một đại chiến sĩ thi đua. Một bên lương ngộng dai lập tức nói. Ai nha buổi sáng tốt lành á tiểu nôn hề, đứa nhỏ này thật là từ nhỏ xinh đẹp đến đại, lao lý có như vậy một cái nữ nhi nhưng đem chúng ta đại gia hỏa đều hâm mộ hỏng rồi, ha ha ha. Thôi Khải Minh cười đối hai người nói, hắn cũng là vừa rồi mới tiến phòng họng, lý nôn hề là dựa theo bọn họ ước định thời gian tới, cũng không có đến trễ mảy may. Cảm ơn. Thôi thúc thúc cũng không có gì biến hóa, giống như trước đây. Lý Ngôn Hề đồng dạng cười trả lời nói, Thôi khải minh biến hóa là không lớn, nàng vừa thấy đến hắn liền cảm thấy thân thiết. Lý Tiểu Thư cùng trong TV giống nhau tuổi trẻ, hy vọng hôm nay cũng đồng dạng có thể không cho chúng ta thất vọng mới hảo a. Phi Dược một người khác vật ông Côn cười như không cười nhìn Lý Ngôn Hề nói. Ở tới phía trước Lý Dược cũng đã kỹ càng tỉ mỉ cấp Lý Ngôn Hề giới thiệu qua công ty vài vị nòng cốt nhân vật, ông Côn là một trong số đó cầm phản đối ý kiến người. Hắn cho rằng làm Lý Ngôn Hề tới phi dược công tác có thể, nhưng là làm nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương dẫn theo bọn họ này đó lão công nhân tiếp tục đi xuống đi. Hắn cho rằng đây là đối bọn họ tư lịch mạo phạm. Bất quá Lý Ngôn Hề cũng không có khẩn trương, mà là trả lời. Vương thúc thúc nói chi vậy? Ta là văn bối, cái gọi là văn bối tự nhiên là yêu cầu làm các trưởng bối vừa lòng. Ta cũng hy vọng hôm nay có thể được đến mọi người tán thành. Lý Ngôn Hề thái độ thực hảo, cũng không có ở đây đại gia đoán trước bên trong đại tiểu thư kiêu ngạo. Một phen hàn huyên lúc sau, nàng thực mò liền nghiêm túc viên nổi lên bí thư viên Tiểu Lưu đưa cho nàng tư liệu. Như thế nào giống như cùng Lương Tiểu Thư nói có chút không giống nhau. Tiểu Lưu ở thu được Lý Ngôn Hề một câu như tắm mình trong gió xuân nói lời cảm tạ lúc sau, liền càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Ở hắn nhận chi cùng đồn đãi, thân là công ty tổng giám đốc Lý Dược Nữ Nhi, liền nhất định sẽ là cái quái đản không dễ tiếp cận ca tính, mà Lương Ngọng Giai cũng không có cùng đại gia phủ định quá điểm này. Đó là ngươi chủ quan phán đoán thôi. Kẻ có tiền càng sẽ hảo hảo giáo dục chính mình con cái Nói nữa, kia phim truyền hình Lý Ngôn Hề cũng sẽ không gặp người Nhân gia nói không chừng thật sự thực ưu tú đâu Tiểu lưu ở nước trà gian nói lên thời điểm Phụ trách tài vụ lâm nhạn như nói Trước 559 tự xuất tiền túi Trong phòng hội nghị, Lý Ngôn Hề thực mau liền xem xong rồi sở hữu tư liệu Những việc này ở tới phía trước Lý Dược cũng đều cùng nàng giảng quá rất nhiều Phi Dược hiện tại tuy rằng dựa vào mặt thế song trọng tấu có chút khởi sắc Nhưng là kỳ danh hạng nghệ sĩ cơ hồ tất cả đều là một ít quá khí nghệ sĩ, cùng bọn họ hợp tác những cái đó đài truyền hình cũng rất ít sẽ tìm tới bọn họ bài tiết mục. Hơn nữa mỗi tháng còn muốn định kỳ hướng những cái đó nghệ sĩ phát tiền lương, hiện tại phi dược tiền lời đã ngã phá đáy cốc, thậm chí có tài chính thiếu hụt nguy hiểm. Ai? Hiện tại nghiệp giới cạnh tranh quá lớn, tân nhân chúng ta lại thêm không dạy nổi, trước kia kế hoạch bộ mấy cái tương đối có kinh nghiệm lại bị cái khác công ty đào đi rồi, như vậy đi xuống chính là tuần hoàn đã tính. Thôi Khải Minh nói lại đưa tới ở đây người thở ngắn than dài. Hiện tại cũng liền dựa vào tiểu lương bên kia phụ trách song trọng tấu tới thực hiện lợi nhuận. Ban đuôi chỗ, một cái thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ chút nam nhân nhìn như ở cảm khái, ở hắn nói ra những lời này về sau, lương ngọc giai cũng đích sắc mỉm cười lên. Tiểu Trịnh, lời nói không thể nói như vậy, bắt đầu dùng song trọng tấu quyết định ngay từ đầu chính là lao thôi đưa ra, công lao này muốn tính cũng là tính ở chúng ta lao thôi trên đầu. Lý Dược nâng lên mí mắt, Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trịnh kỳ văn, tầm mắt kia làm trịnh kỳ văn vội vàng cúi đầu. Hôm nay Lý Tổng giống như nơi nào có chút không giống nhau. Lương Mộng Giai cúi đầu, nàng giờ phút này cho mày, trong tay bút đã bị nàng sắc bẻ gãy. Quả nhiên Lý Ngôn Hề liền không nên trở về. Nếu Lý Ngôn Hề không còn nữa thì tốt rồi. Đừng cái gì công lao không công lao, ta hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến khởi sắc, ngôn hề ngươi thấy thế nào. Thôi Khải Minh cũng không có đối Lý Ngôn Hề ôm rất lớn hy vọng. Hắn cho rằng hôm nay cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ là hắn vẫn là muốn Lý Ngôn Hề ở trong công ty quải cái danh, làm đang đứng ở hót xệ ợp nàng mang đến một ít nhân khí. Mua sắm bản quyền, tân lão cùng sử dụng. Lý Ngôn Hề chỉ vô cùng đơn giản nói mấy chữ này, Lý Dược cùng ở đây người đều nhất thời sứng sốt này lại là có ý tứ gì? ngươi biết nổi danh bản quyền phí có bao nhiêu cao sao? ngươi biết hiện tại thêm cái tân nhân phải tốn phí nhiều ít phí dụng sao? Vương Côn không khách khí trực tiếp hỏi ngược lại. Bản quyền không nhất định phải mua mức độ nổi tiếng cao, ta nơi này đã định ra hảo hai cái, ta tin tưởng ông Thúc Thúc có thể nói đến số dưới. Lý Ngôn Hề đem một phần đóng dấu tốt tư liệu đưa cho ông Côn, lại tiếp tục nói. Cái gọi là tân lão cùng sử dụng, ta cho rằng tân nhân không ở nhiều mà ở với tình. Chúng ta trong công ty quá khí nghệ sĩ chính là có rất nhiều diễn viên gạo cội, vì cái gì chúng ta nhất định phải dùng người trẻ tuổi đóng phim đâu. Lý Ngôn Hề nói làm thôi Khải Minh trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Này thật là cái làm theo cách trái ngược ý nghĩ, chỉ là Thân nhân bên trong ta xem trọng cái này nam sinh, còn có cố Giao Lý Nôn Hề cười cười, cũng đem một trương ảnh chụp đem ra Nôn Hề ngươi đừng đầu, này không phải Viu Nhất Minh sao Hắn chỉ là một cái chủ bá mà thôi Lương Ngọng Giai cười lạnh nói cố Giao tự dẫn người khí là có thể Nôn Hề ngươi có năm chắc khuyên đến động nàng sao Lý Dương hỏi, đến nỗi cái kia Viu Nhất Minh Có năm chắc, Viu Nhất Minh tuy rằng là cái chủ bá Nhưng là hắn lại tốt nghiệp ở hí kịch học viện, hơn nữa hắn tự đạo tự diễn mấy cái video ngắn ta đều nhìn, thật sự thực không tồi. Lý ngôn hề cực lực đề cử, nàng nhớ rõ kiếp trước view nhất minh đỏ thấm, cũng nhớ rõ Lý Dược xảy ra chuyện khi quê quán đầu hẻm cùng biển quảng cáo thượng nơi nơi đều là hắn ảnh trụ cùng quang ảnh hình tượng. Tới với bắt đầu dùng quá khí diễn viên, còn lại là nàng cho tới nay ý nghĩ của chính mình. Theo ta được biết, công ty còn bị mấy nhà truyền thông thiếu khoảng, này bản quyền phí khả năng liền không có biện pháp nha Vương Côn đem kia một chồng tư liệu ném tới mặt bàn, lại bị một bên thôi Khải Minh cầm lên tinh tế là xem. Bản quen phí ta bỏ ra, nếu ông thúc thúc không nghĩ phụ trách này hạng nhất nói, ta có thể tìm người khác tới phụ trách. Lý Nôn hề không hề khách khí, nàng một ngụm một cái thúc thúc không phải vì thấp đối phương nhất đẳng, cũng không phải vì cấp đối phương lưu lại khiêm tốn ấn tượng tốt. Nàng là Lý Dược Nữ Nhi, là muốn hiệp trợ Lý Dược dẫn dắt phi dược đi hướng càng rộng lớn chi lộ người. Cái gì? Bản quen phí ngươi bỏ ra? Hoàng Trạch Đào thiếu chút nữa đứng lên, kia chính là thượng ngàn vạn bản quyền phí A. Đúng vậy, kế tiếp nhưng làm tài vụ trực tiếp từ ta tài khoản thượng khấu lấy. Lý Nôn Hề từng câu từng chữ xác định nói. Kẻ hèn bản quyền phí mà thôi, nếu liền cái này đều mua không nổi, phi dược thật sự liền không có biện pháp vận chuyển. Nôn Hề, ngươi như thế nào cũng không cùng ta thương lượng thương lượng lại nói. Công ty sự khấu ngươi trướng liền có điểm kỳ cục. Lý Dược một bên vui mừng với nữ nhi hiểu chuyện, một bên lại cảm thấy hổ thẹn. Này lại có loại đại nhân quấn bách đến phải tốn hài tử tiền mừng tuổi cảm giác Ba, này đó coi như là ta đầu tư Cũng coi như là ta thiệt tình muốn gia nhập phi dược thành ý Lý Ngôn Hề môi tiếng nói cử động làm Lý Dược cảm thấy nàng cực kỳ giống thành phố thanh doanh địa trường Lý Ngôn Hề Là người không dùng kinh thường Đã có kim chủ, ta còn có thể không đi nói sao Chuyện này liền giao cho ta đi Vương Côn quả nhiên là cái ăn mềm sợ ngạnh Hơn nữa Lý Ngôn Hề cũng coi như là làm hắn mở rộng tầm mắt Nguồn hệ như thế nào sẽ nghĩ mua này hai cái bản quyền? Thôi Khải Minh hỏi. Gián sát đại chúng, đánh ra thành phẩm sẽ càng thêm làm người có đại nhập cảm. Thôi thúc thúc, mặt thế song trọng tấu vì cái gì sẽ hỏa? Chính là bởi vì người xem đại nhập cảm tương đối cường, điểm này này hai cái kịch bản làm thực không tồi. Lý Nguồn hề chấn định trả lời nói. Thì ra là thế, nguyên lai like Nguồn hề ngươi sớm có suy tính. So với không thất vọng, Thôi Khải Minh cảm thấy hôm nay Lý Nguồn hề quả thực làm người kinh hỉ. Một hồi hội nghị kết thúc, Lý Ngôn Hề bên người vây đầy công ty mấy cái nòng cốt cấp nhân vật, Lý Dược trong lòng càng thêm thế nàng kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng có chút nghĩ hoặc, Ngôn Hề là khi nào trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ thật là kia bộ phim truyền hình hiệu quả? Các ngươi nghe nói không có, lần này công ty muốn mua hai cái bản quyền phí dụng, Lý tổng nữ nhi tính toán tự xuất tiền túi. Lý tổng cái nào nữ nhi? Lương Ngọc Gai khẳng định không phải là, là Lý tổng thân nữ nhi, Lý Ngôn Hề. Đúng đúng đúng. Ta hôm nay cũng nhìn đến nàng, quá xinh đẹp quá có khí chất, so trong TV càng thêm có khí thế. Ta nghe nói kia hai cái bản quyền cũng là nàng tự mình chọn lựa, còn có nhân sự bộ môn đã ở một đám liên hệ trường tỷ bọn họ những cái đó nghệ sĩ. Ta đây vẫn là chức không rời trước đi, lý ngôn hề thật sự tới gia nhập phi dược, ta cảm giác hấp dẫn a. Phi dược công ty công nhân cả ngày đều ở hưng phấn thảo luận chuyện này. Nguyên bản rất nhiều muốn đi ăn máng khác hoặc là từ trước người sôi nổi đều tính toán lại quan vọng một phen. Cái này làm cho đã vì mấy cái quan trọng cương vị chuẩn bị thay đổi người được chọn Lương Ngọng Giai khí trực tiếp xé bỏ mấy phân lý ngôn hề sao chép văn kiện. uy nguy ca, ta bên này đỉnh đầu thượng còn có mấy cái tin tức, ngươi giúp ta báo ra tới. Lương Ngọng Giai bắt thông một hồi điện thoại, tinh xảo Mỹ giáp gắt gao mà bị nàng nắm ở lòng bàn tay, phản phất muốn đem chính mình ra thịt đâm thủng. Trưng 560 viện phúc lợi. chặn vạn Lý Dược ở phi dược bãi đỗ xe nội nhìn đã đi xa nữ nhi, trong lòng không khỏi thở dài Đây là hắn lần đầu tiên con nữ đại lưu không được cảm giác, đơn giản là hắn chú ý tới Phục Đình Du nhìn đến Lý Ngôn Hề sau khi xuất hiện ánh mắt. Thương giới nhân sĩ một khi có mục tiêu, ánh mắt đều sẽ trở nên như liệp ưng giống nhau. Bất quá cũng may chính mình nữ nhi khí thế cũng không yếu, nếu không làm một con tiểu bạch thỏ bị liệp ưng mang đi, hắn thật đúng là sẽ không yên tâm. Đăng Hỏa Huy Hoàng trạng vạng tiền đến, thuần màu đen chiếc xe ở đèn nê ông chiếu xuống sẹt qua một tia hình giọt nước quan mang. Người muốn đổ vật. Ngồi ở điều khiển vị thượng Phục Đình Du đưa cho Lý Ngôn Hề một phần tư liệu, xe sử dụng chính là tự động điều khiển hình thức, hắn cũng không dùng đằng ra đôi tay đi lái xe. Nhanh như vậy, Lý Ngôn Hề kinh ngạc tiếp nhận, chỉ phiên hai trang, nàng cũng đã hoàn toàn minh bạch. Loại này tiểu nhân bắt quái công tác xã có rất nhiều, bọn họ cũng là các truyền thông ngầm tin tức nơi phát ra, bọn họ sở cung cấp tin tức một khi bị tuyển thượng hoặc là điểm đánh lượng không tồi, sẽ có một bút xa xỉ thu vào tiền trướng. Phục Đình Du giải thích nói. Xe cách âm phi thường hảo, hai người ở cùng bịt kín trong không gian, Lý Nôn Hề thậm chí có thể cảm thụ được đến bên cạnh người trên người ấm áp hơi thở. Chẳng qua ở nàng thấy được trong đó một tờ lúc sau, lập tức bị mặt trên tin tức cấp hấp dẫn qua đi. Ta nhưng thật ra không biết nàng khi nào có lớn như vậy năng lực. Lý Nôn Hề cười, nàng bắt quái tin tức nơi phát ra cùng tay bút đã bị phục đỉnh du tra được, mà kia ra công tác giả thành lập người quả nhiên là Lương Ngọc Giai. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều, chờ lát nữa ta từ từ cho người xem. Phục Đình Du một chút đều không cảm thấy đây là một kiện buồn cười sự, hắn trong mắt khói mù cũng càng ngày càng nhiều. Ngôn hề vị kia tỷ tỷ không phải một cái đơn giản người, nếu không phải bởi vì lần này tham diễn phim truyền hình bị bọn họ phát hiện manh mối, về sau ngôn hề sẽ gặp phải cái gì dạng quỷ quyệt sự vẫn chưa biết được. Một đốn thư thái cơm chiều sau, Phục Đình Du cũng không quên đưa Lý Ngôn Hề về nhà, chỉ là Lý Ngôn Hề không có phát hiện, bọn họ hồi chỉnh tốc độ xe gần đây khi muốn chậm hơn rất nhiều. Bá phụ phi dược bên kia thật sự không cần ta hỗ trợ sao. Phục Đình Du lại lần nữa hỏi, hắn biết Lý Ngôn Hề đã gia nhập phi dược, hơn nữa bắt đầu vì phi dược sự tình mà bận rộn. chỉ cần hắn đánh hai cái điện thoại, phi dược là có thể nhanh chóng sửa lỗ thành lời, bất quá lại bị Lý Ngôn Hề cự tuyệt. Không cần, có khiêu chiến sự mới có ý tứ sao, thú hổ cố giao đã tính toán tới giúp ta. Lý Ngôn Hề nói, cố giao cũng không thích nguyên Lai like công ty, lại ở do dự muốn hay không tục ký hợp đồng mà nàng đưa ra làm cố giao tới phi dược phát triển về sau, đối phương liền không chút do dự đáp ứng rồi. "Ân, vậy ngươi cảm thấy ta có tính khiêu chiến sao?" Phục Đình Du chợt liền chuyển biến đề tài, một đôi hẹp dài hai mắt chính cười như không cười nhìn chằm chằm Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề bị hắn nhìn chằm chằm có chút nhiệt, bọn họ hôm nay buổi tối vẫn luôn đều ở thảo luận sự tình các loại, bị Phục Đình Du như vậy đột nhiên vừa hỏi, nàng đột nhiên liền từ nghèo. "Hảo, không vì khó ngươi, đừng quên lời nói của ta." Xe tự động ngừng ở thiết trí tốt vị trí Lý gia biệt thự lâu trước, Phục Đình Du rất có hứng thú thưởng thức một chút khó được đỏ mặt Lý Ngôn Hề, hắn rất tưởng lại có tiến thêm một bước động tác, nhưng vẫn là nhìn xuống. Hảo, kia! Ngày mai thấy! Lý Ngôn Hề giả vờ chấn định đi xuống xe, thẳng đến nàng xoay người hướng cửa đi đến thời điểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vừa rồi thế nhưng ở một người trước mặt khẩn trương. Phải biết rằng nàng trước kia là một cái biết rõ chính mình là ở hàng tỷ người xem trước mặt. Cũng chút nào sẽ không khẩn trương một người Lý Dược vừa lòng nhìn đúng giờ trở về nữ nhi Nhà mình nữ nhi điểm này hắn vẫn là tương đối vừa lòng Ít nhất Lý Ngôn Hề trước nay đều không đêm không về ngủ Tuy rằng hiện tại là một cái mau tiết tấu thời đại Nhưng là Lý Ngôn Hề từ nhỏ đến lớn thật đúng là không làm hắn thao quá cái gì thâm Ba, ta trước tẩy tẩy ngủ nga Ngày mai ta còn hẹn người đi viện phúc lợi Lý Ngôn Hề nói, ngắm lại liền phải đi gặp Vũ Giai Nàng trong lòng vẫn là man chờ mong Ân muốn hay không ta đi đưa ngươi lý dược cũng biết lý ngôn hề đi viện phúc lợi là vì chuyện gì liền hỏi không cần phục đình du cùng phục anh sẽ đến tiếp ta lý ngôn hề phát hiện lương ngọc giai tuổi hồ cũng không ở nhà bất quá bởi vì lương ngọc giai đã thành niên hơn nữa nàng ở bên ngoài cũng thuê có một bộ tiểu trung cư cho nên nàng cũng cũng không có để ý thẳng đến ngày hôm sau đương thành phố thanh doanh địa đàn trung mọi người đều cùng nhau chạy tới vũ giai nơi nhi đồng viện phúc lợi phụ cận khi liền phát hiện sự tình không thích hợp Viện Phúc Lợi chung quanh đoạn đường toàn tuyến đùng đổ, đãi bọn họ thật vất vả chạy đến viện muôn khẩu, lại phát hiện không ít truyền thông cùng phóng viên bóng dáng. Nga thiên A, ta hiện tại liền chán ghét này đó phóng viên, so tàng thi còn trên người. Lý Tinh Hải thấy những người đó liền đau đầu hoảng. Bọn họ này, như thế nào sẽ biết chúng ta hôm nay muốn tới? Cố giao cũng là rất tưởng niệm tiểu vũ gia, còn mang theo các loại quà tặng tới. Hiện tại nhìn bên ngoài này tư thế, nàng hoài nghi bọn họ hôm nay còn có thể hay không hảo hảo gặp mặt. Xem ra là chúng ta tin tức bị người để lộ ra đi. Lạc thời Vũ cũng có chút bực bội, Vũ dai nguyên bản liền yếu ớt, không biết có thể hay không bị này trận thế dọa đến. Ta tới an bài. Phục Đình Du nói, bên ngoài tựa hồ đã có phóng viên chú ý tới bọn họ này chiếc xe, đã có người ở chiều bọn họ bên này đi tới. Thực mau, ở Phục Đình Du bắt thông một chiếc điện thoại lúc sau, Lý Tinh Hải dựa theo hắn sở chỉ lộ, thuận lợi đem xe chạy tới rồi một cái cũng không dẫn người chú ý đường nhỏ. Nhà này viện phúc lợi mặt sau có ra nhà trẻ, hai người là cho nhau liên thông, chúng ta đi con đường kia là được. Phục Đình Du nói, viện phúc lợi giờ phút này đại môn nhắm chặt, làm viện trưởng vội đưa không ngừng đi vào cửa sau vì mấy người mở cửa hết sức. Lý ngôn hề mới từ phục anh trong miệng biết được, nhà này viện phúc lợi bên trong dùng đến rất nhiều lớn nhỏ gia điện, đều là bọn họ phục thị tập đoàn cung cấp, hơn nữa bọn họ cũng sẽ định kỳ hương cái này tài khoản hiến cho vật tư cùng tiền tài. Cho nên viện trưởng hoàn toàn không dám bỏ qua Phục Đình Du Ha ha ha, xem ra chúng ta dính quang A. Cao Viễn nhìn phía trước cửa sau, bên ngoài phóng viên còn đang đợi bọn họ, mà bọn họ lại tiên tiến tới. Loại này cùng đại gia cùng nhau mạo hiểm cảm giác thật đúng là không tồi, phảng phất lại về tới kịch trung thế giới giống nhau. Khang Việt trưởng, đã lâu không thấy. Phục Đình Du bước ra chân dài dẫn đầu đi xuống tới. Thật là đã lâu không thấy, ai nha, hôm nay bên ngoài tình huống này ta cũng là không nghĩ tới, làm các vị vòng đường xa. Một cái ước chừng 4-50 tuổi trung niên nữ nhân nhìn từ trên xe đi xuống tới người cười nói, nàng khuôn mặt thoạt nhìn phi thường hiền từ ngựa khí cũng là cho người thân cận cảm giác. Chúng ta hôm nay tới cũng không có lộ ra, bên ngoài những người đó khang viện trưởng thật cũng không cần để ý tới. Phục Đình Du nói, cũng không phải là sao, bất quá hôm nay sáng sớm liền tới rồi hai cái thật thời tin tức phóng viên, bọn họ hiện tại còn ở ta văn phòng bên kia đâu, này. Khang phức thật nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trước 561 hiếm thấy bệnh vũ dai. Thật thời tin tức. Ta trước kia mỗi ngày đều sẽ xem nhà này tin tức. Tạ kỳ thắng nói. Không có quan hệ khang viện trưởng, nếu bọn họ đã tới liền tính, có thể mang chúng ta đi gặp một lần vũ dai sao. Phúc Anh cùng đại gia giống nhau, ở nghe được Lý Nôn Hề nói sự tình về sau vẫn luôn ở lo lắng bọn họ đồng đội tiểu vũ Gia. nàng nguyên bản cho rằng tiểu vũ Gia là mố một kẻ có tiền nhân gia thiên kim đại tiểu thư, ngạo kiều vô cùng. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái thân hoạn hiếm thấy bệnh tiểu Nam Hải. Hảo, Vũ Giai đang ở chờ các ngươi đâu, hắn chính là hưng phấn hai ngày này đều ngủ không yên. Khang Phức thật cười nói. Đại gia đuổi tới thời điểm, một cái gầy gầy tiểu Nam Hải chính ngoan ngoãn mà ngồi ở một gian còn xem như sáng ngợi bình thường trong phòng. Trước mặt hắn trên quần sáng còn ở truyền phát tin cái gì phim truyền hình, nhìn kỹ nói, kia bộ phim truyền hình đúng là còn ở lửa nóng bá ra trung mặt thế song trọng tấu. Tiểu Nam Hải xem nghiêm túc, hắn vừa nhìn vừa cười. Thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới cửa đứng mọi người. Vũ dai, ngươi nhìn xem ai tới. Thấy phục đình du bọn người cũng không tiến lên quấy giày, khang phức thật mới nhắc nhở nói. Tiểu Nam Hải quay đầu tới, mọi người mới thấy rõ ràng hắn diện mạo. Đại khái là bởi vì gây nguyên nhân, hắn đôi mắt đại đại, làn da trắng nõn tế nhuyễn tóc tuy rằng có chút ấu vàng xúc lên đỉnh đầu, lại làm hắn thoạt nhìn càng thêm chọc người chịu mến. Hào đang yêu. Cố giao buộc miệng thuốc ra nói. Tiểu Vũ dai, chúng ta tới Lý Nôn Hề đi trước tiến bào, nàng thấy Tiểu Nam Hải còn ở lớn lên miệng nhìn nàng, không khỏi cười. Nôn Hề. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Vũ Giai tựa hồ thẹn thùng cực kỳ, tối đầu ngượng ngùng nói. Nguyên lai chân chính Nôn Hề cũng như vậy xinh đẹp, hắn hôm trước còn ở trong điện thoại đối với nàng khóc nhẹ. Hợp lại ngươi liền không thấy được chúng ta nha. Chúng ta chính là cùng Nôn Hề cùng nhau tới tìm ngươi. Phục Anh giả vờ cả giận nói. Đúng vậy Tiểu Vũ Giai, ngươi sớm nên liên hệ chúng ta. Ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là cái nở tờ cơ đâu. Cố Giao trên tay dẫn theo một con mẩu lam thỏ thai dài ba hoa, hoa, đặt ở Vũ Gia trước mặt. Ngươi mới là nở tờ cơ đâu, có ta như vậy lợi hại nở tờ cơ sao? Vũ Gia nói xuất khẩu, mọi người đều cười, đứa nhỏ này quả nhiên cùng tiểu Vũ Gia khẩu khí giống nhau như lúc. Ngươi nhưng lợi hại, nói đi, hôm nay muốn ăn cái gì? Chúng ta chờ hạ mang ngươi đi ăn cơm đi. Lý Ngôn hề ngồi xổm xuống dưới xoa xoa Vũ Gia đầu, này tiểu Nam Hải nhưng quá gầy ta có thể đi ra ngoài sao viện trưởng mụ mụ vũ giai vừa nghe có thể ra cửa liền cao hứng hào rồi hắn quá tưởng cùng đại gia cùng nhau lại ăn một bữa cơm như vậy liền tính là ở kịch ngoại hắn cũng cảm thấy viên mãn đương nhiên là có thể các ngươi thật vất vả có thể gặp mặt liền nhiều tâm sự đi đứa nhỏ này còn rất làm người đau lòng khang phước thật nói khác khỏe mạnh hải tử có thể bị xét duyệt thông qua gia đình nhận nuôi đi nhưng là vũ giai thân hoạn hiếm thấy bệnh liền tính là nhà có tiền người Cũng không muốn nhận nuôi một cái mỗi hai năm liền phải tiêu phí thượng trăm vạn mới có thể tục mệnh hải tử. Nàng nói xong liền tạm thời trước rời đi, chỉ để lại lý ngôn hề đám người ở chỗ này. Vũ Giai thế nhưng là cái nam hải tử, ta ở bên trong lăng là không nghe ra tới, ha ha. Cao viễn cũng đi vào tới đối trước mặt Vũ Giai nói. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới. phục Anh đánh giá này gian đơn giản lại bất quá phỏng cũng có chút đau lòng lên. Tiểu Vũ Giai, chúng ta đều tới xem ngươi, ngươi về sau phải hảo hảo chữa bệnh. Chờ trưởng thành tới chúng ta bên này hỗ trợ được không? Lạc Thời Vũ cũng ngồi sồn xuống dưới. Nếu Tiểu Vũ Gai là bởi vì tiền mà muốn từ bỏ trị liệu nói, hắn cũng nguyện ý tận lực đi rút một tay hắn. Tiểu Vũ Gai cúi đầu, sau một lúc lâu mới còn nói thêm, ta bệnh quá lãng phí tiền. Tiểu Vân A Di nói nếu có như vậy nhiều tiền nói có thể giúp được rất nhiều người. Tiểu Vân A Di lại là ai? Lý Ngôn Hề nhìn nhìn đại gia, bất quá lại thực mau khôi phục biểu tình đối Tiểu Vũ Gai nói, nếu là chính ngươi tiền. Dùng để trợ giúp chính mình không phải hẳn là sao Ngươi về sau cũng có thể tiếp tục Ăn ngon đồ vật, tiếp tục cùng chúng ta Ở bên nhau nha Lý luôn hề nói làm tiểu vũ dai mở to Hai mắt nhìn, luôn hề nói giống như không sai à Bất quá hắn lại thực mau chu lên miệng Chính là viện trưởng mụ mụ nói cho ta Ta kiếm tiền chỉ có thể đủ Mua hai chi dược, nếu là ta cũng Có thể giống thần thú như vậy nhặt tiền Thì tốt rồi, tiền đều không phải Chuyện này, chúng ta giúp đỡ ngươi Làm ngươi ngoại ý muốn chính là Lý Tinh Hải thế nhưng mở miệng nói muốn giúp đỡ Tiểu Vũ Gai, này cũng làm Tiểu Vũ Gai lại đỏ hốc mắt. Ta không cần các ngươi tiền, ta không nghĩ liên lụy càng nhiều người. Nếu là ta có thể ở phim truyền hình lĩnh viên sống sót thì tốt rồi. Tiểu Vũ Gai nói lời nói ngoại đều tẫn lộ rõ cùng nó tuổi không tương xứng thành thục, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là bởi vì đã trải qua quá nhiều, rất nhiều sự tình đều minh bạch. Ngươi không cần chúng ta tiền có thể, ta tới giúp ngươi, làm ngươi kiếm tiền. Lý Nôn Hề biết Tiểu Vũ Gai kỳ thật thực hiếu thắng. Vì thế cũng không hề khuyên hắn tiếp thu người khác hảo ý. Kiếm tiền. Ta chính mình có thể kiếm tiền sao? Tiểu vũ dai sửng sốt một lát, sau đó dùng cặp kia đen lung liếng mắt to nhìn lý nôn hề hỏi. Đương nhiên có thể làm, nôn hề khi nào đã lừa gạt ngươi, đúng không? Phục Anh cười nói. Liên tính không kiếm tiền, bọn họ cũng cần thiết làm cái kia hạng mục kiếm tiền A, bất quá nôn hề thoạt nhìn hình như là thực sự có biện pháp bộ dáng Ở lâm xuất phát phía trước, Khang phức thật theo như lời kia hai gã thật thời tin tức phóng viên lại gõ vang lên Vũ Gia môn. Ngượng ngùng các vị, chúng ta là thật thời tin tức, có thể chịu 10 phút phỏng vấn một chút các ngươi sao? Vạn Tử Duệ truyền lên chính mình danh thiếp, tận lực lộ ra đầy mặt thân thiện tươi cười. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta hôm nay cũng là tới nơi này về sau mới biết được các ngươi một tới, thật sự không phải tới nằm vùng các ngươi. Danh thiếp thượng biểu hiện thực tập phóng viên Trương Thần vội vàng giải thích lên, bọn họ hai cái đều chỉ là thật thời tin tức tầng dưới chốt tiểu phóng viên mà thôi. Hôm nay vốn là tới phỏng vấn khang viện trưởng, không nghĩ tới lại đụng phải loại chuyện tốt này. Mặt thế song trọng tấu chung vai chính đoàn thế nhưng cơ hồ đều ở. Chỉ là không biết này vẫn luôn chưa từng lộ diện mấy người có nguyện ý hay không tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Hảo A, các ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi liền cứ việc hỏi. Lý ngôn hề thế nhưng không có kháng cự, mà là cười nói. Vạn tử duệ cùng trương thần biểu tình tức khắc cao hứng mà giống chúng giải thưởng lớn giống nhau. Chỉ là thực mau bọn họ hai người liền phát hiện, bởi vì chính mình kinh nghiệm không đủ thế nhưng nhất thời hỏi không ra tới cái gì sắc bén vấn đề cái kia thì như nói các ngươi hôm nay vì cái gì tới nơi này a vạn tử duệ không hề tự tin hỏi chúng ta biết được chúng ta đồng đội tiểu vũ gia chính là nhà này viện phúc lợi tiểu vũ gia cho nên liền ước hảo cùng nhau đến thăm hắn lý ngôn hề đúng sự thật trả lời nói thực hảo lý ngôn hề phối hợp làm vạn tử duệ thực mau liền tìm tới rồi cảm giác hắn tiếp tục theo vấn đề hỏi đi xuống Xem ra các vị vẫn là giống kịch chung giống nhau quan hệ thực hảo a, có thể cho chúng ta giới thiệu một chút tiểu Vũ gia tình huống sao? Hẳn là còn có một bộ phận người xem cho rằng tiểu Vũ gia là nở tờ cơ đi. Chương 562 bác bỏ tin đồn tin tức. Tiểu Vũ gia nhìn nhìn dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn đại ra, rốt cuộc cố lấy xung khí đem chính mình sự tình đều nói ra. Cái này làm cho vạn tử duệ cùng Trương thần cũng nhất thời khiếp sợ ở tại chỗ trong cốt truyện có thể sưng được với là linh vật tiểu vũ gia thân thế lại là như vậy thế thảm đương trường nghe tiểu nam hải giọng trẻ con đồng ngữ, trương thần còn ở một bên trộm mà lau lau nước mắt các ngươi có thể vì vũ gia tiểu bằng hữu khởi sướng quyên tiền a rất nhiều người xem đều thực thích hắn tin tưởng chờ tài chính đúng chỗ hắn bệnh cũng có thể thực mau được đến giải quyết vạn tử duệ biên nói một bên trương thần biên gật đầu khởi sướng quyên tiền chỉ cần mỗi người đều phụng hiến một chút ái thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian a Cái này tin tức chủ đề hắn đều nghĩ kỹ rồi, này sẽ là một cái có ái, ấm áp chủ đề đi. Không ngờ vũ dai lại cự tuyệt, đã có rất nhiều người giúp quá ta, ta thực cảm tạ những cái đó giúp quá ta người, bất quá ta không tính toán lại làm nhân vi ta quên tiền. Vậy ngươi, trương thần còn muốn quên, lại nghe một bên lý ngôn hề nói. Tin tưởng xem qua phim truyền hình mọi người đều hiểu biết tiểu vũ gia tính cách, lúc này đây cũng hy vọng các giới tình yêu nhân sĩ có thể thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng, chúng ta bảo đảm. Tiểu Vũ Giai sau này là sẽ không từ bỏ trị liệu. Cùng lúc đó, hai ngày trước Tuân Gia Lý Ngôn Hề tình ái tin tức kia ra truyền thông, lại Tuân Gia thứ nhất chỉ là phán đoán lại làm nhìn đến mọi người đều nhịn không được suy đoán đề tài. Nghe đồn Lý Ngôn Hề vì phi dược tổng giám đốc trước tính toán tự xuất tiền túi giúp đỡ phi dược, mà Viện Phúc Lợi Tiểu Vũ Giai hoặc trở thành nàng gom tiền công cụ. Này tác bắt quái tin tức lại là vô đồ vô chân tướng, chỉ có một trường Tiểu Vũ Giai nơi Viện Phúc Lợi chính đại môn ảnh trụ mà thôi. Bất quá như vậy mặt trái tin tức liên tiếp xuất hiện, Internet tới nước khu thật đúng là xuất hiện rất nhiều chửi rủa Lý Ngôn Hề người. Có tiếng liền tưởng phiêu, quả nhiên cùng kịch trung Lý Ngôn Hề giống nhau là cái có giã tâm người. Lần trước tin tức xuất hiện lúc sau thực mau đã bị xóa, xem ra Lý Ngôn Hề cũng là một cái có xã giao đoàn đội. Ai, ta tin tưởng Lý Ngôn Hề, ngồi chờ cuộc họp báo nàng tới làm sáng tỏ. Lý Ngôn Hề chính là đương quá chúng ta doanh địa lớn lên người, nàng không phải người như vậy. Thật thời tin tức chủ biên ở bắt được vạn tử duệ cùng trương thần hai người phỏng vấn video cùng bài viết lúc sau, kích động toàn bộ buổi sáng cũng chưa hợp đến hợp lại miệng. Càng nhiều người đi tham dự cái kêu bắt quái tin tức đề tài, bọn họ bác bỏ tin đồn liền sẽ càng dẫn người chú ý a. Vì thế thực mau, có đủ có video thật thời tin tức ở cùng ngày giữa chưa liền ở trang web chủ trang tuyên bố một cái đại đại tiêu đề. Mặt thế nữ chủ tần tao hiểu lầm lại cười chi, tiểu vũ ra thân thế dẫn người lệ mụn. Này tác tin tức một khi tuyên bố liền nháy mắt có thượng ngàn vạn điểm đánh lượng, hơn nữa điểm đánh lượng còn ở liên tục tăng trưởng chung. Chứ bỏ khiến cho đại gia chú ý tiểu vũ gia thân thế bên ngoài, làm mọi người vì này vui sướng chính là, kia trong video không chỉ có có lý ngôn hệ, còn có phía trước vai chính trong đoàn cơ hồ mỗi người. Thứ nhất bình luận cũng thu hoạch mấy vạn cái điểm tán, đó là Lê Hiểu Tình phát bình luận. Nguyên lai like Lê Hiểu Tình hiện tại đang ở cùng gặp lại Lão Công ở chỗ nào đó nghỉ phép chung. Hiện tại liền chờ trở, trở về lúc sau cùng đại gia tụ một tụ. Ta cảm giác ta lại thấy được thành phố thanh doanh địa huy hoàng. Ta cho rằng bọn họ đều ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, nguyên lai nhân gia quan hệ còn đều tốt như vậy a, Trong hiện thực tiểu vũ gia như vậy kiên cường a, hơn nữa hắn vì cái gì là cái tiểu nam hải. Lời đốn ngăn với chi giả, những cái đó bắt quái tin tức truyền thông thật là canh tửi cực kỳ, nhân gia nơi nào nói muốn quên tiền. Vũ gia chuẩn bị dùng chính mình kiếm được tiền đầu tư đến lý ngôn hề nơi đó. Lý ngôn hề chẳng lẽ muốn phóng đại chiêu à? Ngao ngao ngao, các ngươi nhìn đến không có, Phục Đình Du xem nhà ta ngôn hề ánh mắt, nếu kia đều không tính ái. Ta muốn tháo rỡ cái kia bắt quái phần mềm, cảm giác bên trong đều là anh hùng bản phím cùng internet bình xịn. Đã tháo rỡ một. Thanh Châu khách sạn lớn một gian thuê phòng nội, cao viễn không ngừng tự cấp mọi người niệm không ngừng xuất hiện bình luận, hơn nữa nhạc cười ha ha. Nhà này truyền thông hảo xuẩn à, chúng ta lại không phải người câm, chẳng lẽ sẽ không chính mình biện giải sao? Phục Anh Ngữ khi ghét bỏ, kỳ thật nàng biết Phục Đình Du đã tìm có thể hợp tác tin tức truyền thông, hôm nay gặp được thật thời tin tức cũng chỉ là ngẫu nhiên, bất quá hiệu quả là đã tới. Bởi vì dư luận một khi lên men, sẽ có rất nhiều người đem nhìn đến trở thành là thật sự, rất nhiều nghệ sĩ chính là bị như vậy phá đổ. Chu Phong nói, hắn ở trong hiện thực là một nhà loại nhỏ công ty quản lý người đại diện, chỉ là ngành sản xuất kinh tế đình trệ, hắn mang nghệ sĩ lại rời khỏi diễn nghệ giới. Cho nên hắn mới nhân cơ hội này tham gia ai phim truyền hình diễn xuất. Thật là như vậy, chúng ta sở dĩ có thể giải thích đến thông, cũng là vì ở phim truyền hình cho người xem nhóm để lại ấn tượng tốt, điểm này nhưng thật ra bị kia gia truyền thông cấp xem nhẹ. Phúc Đình Du cười lạnh nói: "Nguyên Lai tiểu vũ giai ngươi cũng như vậy có thể ăn a, nhưng như thế nào liền như vậy gây đâu?" Tạ Kỳ thắng nhìn vẫn luôn ở ăn cơm tiểu vũ giai, không cấm hỏi. Bởi vì ăn quá ngon a, viện phúc lợi cơm không có gì nước luộc. Vũ giai nói xong, Mọi người đều nhịn không được vừa muốn cười lại chua xót như vậy tiểu nhân hài tử liền biết cái gì là nước luộc này đó, xem ra là thật sự đã trải qua rất nhiều. Ta nghe nói, các ngươi liền tính toán cuối cùng thu vong. Lạc thời vũ tiếp tục hỏi, lý ngôn hề sự đã là ra sự lại liên lụy quá nhiều, trước mắt nàng cũng không tính toán làm mọi người đều liên lụy đi vào. Ơn, cam lâm bên kia ta đã liên hệ hảo. Phục đình du lại là không muốn đứng ngoài cuộc, rốt cuộc hắn cũng coi như là đường sự chí nhất. Có người khi dễ ngôn hề đương nhiên muốn cho nàng không có kết cục tốt. Tiểu Vũ Giai cũng nói, hắn hiện tại quả thực rất cao hứng, mọi người đều không có người ghét bỏ hắn không nói, nôn hề còn tính toán giúp hắn kiếm tiền làm hắn chữa bệnh, nói cách khác hắn về sau liền có bó lớn thời gian. Hắn cảm giác chính mình phản phất lại về tới lúc trước cùng đại gia ở bên nhau nhật tử, nôn hề nói, mặc kệ về sau sẽ có cái dạng nào khó khăn phát sinh, chỉ cần hắn cùng bọn họ đại gia ở bên nhau, liền không có cái gì giải quyết không được sự tình. Lần này lần lượt hai điều một giả một thật sự tin tức bị Tuân ra lúc sau, lý dược treo một lòng cũng rơi xuống. Không nghĩ tới a, ngôn hệ lúc này mới vừa chuẩn bị gia nhập phi dược, liền cấp chúng ta đánh một đợt quảng cáo a. Ha ha ha. Thôi Khải Minh lại phi thường cao hứng, bởi vì hiện tại có càng ngày càng nhiều người ở tò mò lý ngôn hệ bước tiếp theo muốn như thế nào giúp vũ gia kiếm tiền, liên quan phi dược cùng nó kỳ hạ nghệ sĩ cũng đều lại lần nữa tiến vào đại gia tầm mắt. Bởi vì phi dược chưa từng có quá cái gì mặt trái tin tức. Trước kia nghệ sĩ cũng đều là diễn viên gạo cội, cho nên này sóng quảng cáo đánh rất có hiệu quả, thậm chí còn có tân nhân chủ động liên hệ bọn họ muôn ký hợp đồng. Lao thôi, ta hôm nay cùng ngươi nói sự ngươi trước không cần để lộ ra tới, chính mình biết liền hảo, miễn cho ảnh hưởng nôn hệ bọn họ. Lý Dược vì nhà mình nữ nhi vui mừng một phen lúc sau lại sắc mặt trầm trọng nhắc nhở nói. Phục Đình Du chia hắn những cái đó, làm hắn tối hôm qua liên tiếp mất ngủ suốt một buổi tối. Trước 563 ai mũ giáp. Lương Ngọc Giai cũng đồng dạng mất ngủ. Nàng Phong làm việc chịu khổ hoạt thiết lư, lần này tuy rằng Tuân Gia tin tức điểm đánh lượng rất nhiều, nhưng lại một phân tiền cũng không có kiếm được, thậm chí còn có mấy cái khách hàng muốn cùng bọn họ giải trừ hợp tác quan hệ. Tiên tâm đi tiểu lương, dư luận đều là nhất thời, quá các mấy ngày chuyện này đã bị đại gia quên mất. Phụ trách phòng làm việc lão Ngụy ở cắt đứt điện thoại trước nói, quên là quên mất, chỉ là về sau lý ngôn hề tin tức đại khái không ai dám bảo. Lương Ngọc Giai đều bị đáng tiếc nói quản trị cái gì? người trước kia làm tới những cái đó xã hội loại tin tức cũng không tồi a, không cần thiết vẫn luôn bạo giới nghệ sĩ, không chừng nhân gia có cái gì hậu trường. Lão Ngụy nói xong mới treo điện thoại. Nói là phòng làm việc, nhưng hắn kỳ thật cũng biết, bọn họ viết đồ vật không có mấy cái là sáng giỏi. Bất quá ai làm xã hội này thượng chính là có như vậy nhiều nhân ái xem người khác chê cười đâu. Mất ngủ một đêm lương ngộng dai ở ngày hôm sau sáng sớm liền thu được cam lâm liên lạc. Nói là mời nàng đi Cam Lâm tổng bộ thương lượng có quan hệ phim truyền hình tương quan hợp tác công việc. Nàng có chút chần chờ muốn đẩy cho Lý Ngôn Hề tính, lại không ở trong nhà nhìn đến Lý Ngôn Hề thân ảnh. "Ba, Ngôn Hề đâu?" Lương Ngọc Giai nhìn đang ở bên cạnh bàn ăn bữa sáng Lý Dược, nàng nhìn một vòng lại cảm thấy không thích hợp, như thế nào không có nàng bữa sáng. Nàng đi ra ngoài. Lý Dược xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nhàn nhạt trả lời nói: "Ba, không có bữa sáng sao?" Lương Ngọc Giai lại hỏi. Ta chỉ làm ta cùng Nôn Hề. Lý Dược nhìn chính mình trong tay hắc ám liệu Lý có chút phát ngốc. Trước kia Nôn Hề cũng sẽ thường xuyên đoán giận hắn làm cơm khó ăn. Hơn nữa sẽ dư lại rất nhiều. Nhưng là từ khi nào bắt đầu, Nôn Hề sẽ ăn sạch hắn làm mỗi loại đồ ăn. Ta đã biết, ba ba này đây vì ta tối hôm qua không trở về đúng không? Không có việc gì, ta chờ hạ đi ra ngoài ăn. Lương Mộng Giai có chút tức giận, nhưng lại biểu hiện Vân Đạm Phong khinh nói. Giai giai, người ta cũng coi như là cha con một hồi. Có chút lời nói ta còn là muốn cùng ngươi nói một câu." Lý Dược đứng lên, đối liền phải ra cửa Lương Ngộng giai tiếp tục nói, "Trên thế giới này trừ bỏ ngươi thân sinh cha mẹ bên ngoài, không có người thiếu ngươi cái gì, đem chính mình muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên, ngươi thật sự vui sướng sao?" Lương Ngộng giai đổi giày chân ở giữa không trung dừng lại hai giây, theo sau lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình hỏi, "Ba, ngươi đang nói cái gì đâu?" "Ta như thế nào nghe không hiểu a?" Lý Dược lại cười, sau đó phất phất tay nói, "Đi thôi." Ngươi đi đi. Đóng cửa lại sau lương mộng dai nháy mắt thay đổi biểu tình. Hôm nay Lý Dược làm sao vậy? Chẳng lẽ là hắn biết những cái đó tin tức sự? Không có khả năng, nàng phòng làm việc đăng ký thành lập cũng là dùng lão ngụy tên. Lý Dược không có khả năng để ý đến này đó. Nhưng mà vừa mới bước vào cam lâm nàng, trong lòng liền dâng lên một loại mạc danh bực bội cảm. Nàng theo một đám họa tinh xảo trang dùng các nữ nhân cùng nhau tiến vào thang máy, cuối cùng đi tới tầng kỳ liên hệ cho nàng một gian phòng nội. Phong nội cảnh tượng làm nàng hoảng sợ, tựa hồ mọi người đều đến đông đủ, bao gồm Lý Nôn Hề cùng Phục Đình Du, hơn nữa trên châu ngồi mấy người đều đang nhìn nàng. Buổi sáng tốt lành, mọi người đều rất sớm. Lương Mộng Giai buông bao bao, ở một cái không vị chỗ kéo ra băng ghế ngồi xuống, chỉ là nàng thực mau liền phát hiện, vị trí này tựa hồ cùng đối diện tất cả mọi người là đối lập. Giống như là ở thẩm phán nàng giống nhau. Là rất sớm, hôm nay nội dung có điểm nhiều Nga. Cam Lâm Phó Tổng Tăng Kỳ nói. Lương Tiểu Thư nếu tới, không bằng chúng ta trước xem một đoạn video đi. Cam Vũ Hướng vẫn luôn đứng ở một bên người máy rượu nhã ý bảo nói. Rượu nhã gật gật đầu, bắt đầu thuần thục thao tác nổi lên trên mặt bàn quần sáng hình chiếu, theo sau một đoạn có chút tối tăm video ở đại gia trước mặt truyền phát tin lên. Lương Ngộng Giai một lần cho rằng chính mình hiện tại là đang nằm mơ, kia trong video mặt bóng người đúng là nàng, quay chụp địa điểm cũng đúng là cam tinh châu phòng làm việc nội, video chung nàng ở máy tính trước mặt đưa vào thứ gì về sau liền ở bên cạnh cái bản trong ngoài nơi nơi tìm kiếm. Kỳ thật điểm này, nhưng thật ra ta sơ sót, quên phía trước cùng ngươi từng có hợp tác, cũng không có đem ngươi mặt bộ phân biệt xóa bỏ rớt, ngươi như vậy không thỉnh tự đến chạm vào ta đồ vật, chính là ta ghét nhất. Càn Tinh Châu tuy rằng là đang cười nói, nhưng lại làm Lương Ngộng dai phía sau lưng lạnh cả người. Nàng nhìn đối diện Lý Ngôn Hề, không khỏi nắm lên nắm tay, nhưng vẫn là giải thích nói, là ta lúc ấy quên mang đi một ít tư liệu, cho nên lại trở về lấy. Có điểm to mò nhìn nhiều một ít cam trưởng khoa đồ vật, nếu không cẩn thận đụng phải cái gì, thật sự là quá ngượng ngùng. Không cẩn thận. Ta xem chưa chắc đi. Tăng kỳ chỉ vào video công chính ở sửa chữa cốt truyện nhật ký Lương Ngọng Giai, có chứng cứ tại đây nàng còn có thể rào biện, cũng thật là thực mạnh miệng. Lương Tiểu Thư vẫn là đúng sự thật công đạo đi, chúng ta bên này đã nắm giữ hết thẻ chứng cứ. Cam Vũ lười đến lại nghe Lương Ngọng Giai biện giải. Lương Ngọng Giai cắn cắn môi, dứt khoát trực tiếp thừa nhận xuống dưới ta thừa nhận Là ý nghĩ của ta cùng quý tư kế hoạch bộ ý tưởng bất đồng, mà bọn họ lại không bằng lòng nghe ta ý kiến, ta vì gia tăng cốt truyện thú vị tính mới thử đi dùng cam trưởng khoa máy tính, không nghĩ tới thật sự thành công, chuyện này ta nguyện ý một người gánh vác trách nhiệm. Dù sao này bộ kịch đã kết thúc, hai bên quyền lợi đã phân chia hảo, nàng liền tính thừa nhận thì lại thế nào? Như thế nào? Ngươi nếu biết cam trưởng khoa là cái gì thân phận, nên biết hắn sở hữu tin tức đều là bị mã hóa bảo hộ chúng ta hoàn toàn có lý do đem ngươi đưa vào trông coi thính tăng kỳ thanh âm để cao mấy độ lương ngọng dai sắc mặt trắng bệch ngay sau đó lại nói đến đại gia tốt xấu cộng sự một hồi các ngươi cũng biết ta không có gì ác ý loại chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết riêng giải quyết riêng theo chúng ta điều tra biết ngươi thân là cam lâm cùng phi dược câu thông nhân viên còn không ngừng một lần ở phim truyền hình bình luận khu chửi rủa vai chính thậm chí ý đồ dùng dư luận dẫn đường đại chúng này đó lại là vì sao phục đình du rất lời Diệu nhã lại đem phía trước phục lôi sở cha được tin tức chiếu phim ở trên quần sáng, kia phía trên thế nhưng có mấy ngàn điều mắng chửi người hoặc là phủ định nói, trong đó cũng không thiếu một ít khó coi thô tụ, mà mục tiêu chỉ hướng phần lớn đều là lý ngôn hề. Lương ngọc Giai nhìn mặt trên sở biểu hiện nội dung, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên, bọn họ đến tổt cùng là như thế nào cha được này đó. Này đó nàng rõ ràng đều là ở khách sạn. Ta nghe Giai tỷ tỷ nói mới tham diễn này bộ phim truyền hình. Nhưng thật ra không biết người đối ta có như vậy chán ghét đâu, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lý Ngôn Hề Nhu Nhu hỏi, chỉ là nàng không chút để ý bộ dáng ở Lương Ngọng Giai trong mắt giống như là một cái người thắng giống nhau, làm Lương Ngọng Giai hận không thể đi lên chảo hoa nàng mặt. Này đó không phải ta phát, ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì, ta xem rõ ràng chính là các ngươi muốn gả hòa ta. Lương Ngọng Giai cự không thừa nhận. Một khi đã như vậy nói, vì chứng minh ngươi trong sạch, Ngươi dám không dám dùng dùng một chút chúng ta cam trưởng khoa phát minh mới ai máy phát hiện nói dối. Cam vũ lấy ra một cái mũ giáp, chẳng qua kia lại là cam tinh châu phát minh ai mũ giáp. Trước 564 nàng trong lòng ác. Ta vì cái gì muốn thử cái này? Ai biết này có phải hay không các ngươi âm yêu? Lương Mộng Giai cảnh giác nói, nàng chưa bao giờ nếm thử qua ai khoa học kỹ thuật, cứ việc có khi hạ đứng đầu một loạt hai trò chơi, nhưng là nàng cũng không phải một cái đối trò chơi cùng tân khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú người. Yên tâm, này thực mau, chỉ cần 5 phút mà thôi. Càng tinh châu chỉ làm tạ bác văn đảm đương quá chính mình tiểu bạch Tử chỉ tiếc tạ bác văn quả thực quá không thú vị, này máy phát hiện nói dối căn bản không có gì phản ứng. Nếu không phải hôm nay sẽ có có ý tứ tiểu bạch Tử, hắn cũng không đến mức sẽ đáp ứng đi vào nơi này. Cách vách phòng nội, một thân màu xanh biển chế phục châu thiên cùng hạ tử nguyệt cũng chính nhìn một màn này, cứ việc bọn họ thân là thánh ngọc quốc trông coi thính nhân viên công tác không nên làm như vậy sự. Bởi vì Lương Ngọng Giai cũng không biết được bọn họ tồn tại, nhưng là chuyện này cũng là mặt trên đặc phê xuống dưới. Từ thượng một lần Cam Tinh Châu ai kỹ thuật vận dụng đến trông coi đại sảnh giam giữ nhân thân thượng về sau, mặt trên liền phi thường coi trọng cái này ai kỹ thuật, cho nên tại đây bộ kịch bá ra về sau, bọn họ đặc biệt liên hệ Cam Tinh Châu, hy vọng hắn có thể nhằm vào trông coi thính nghiên cứu ra một khoảng có thể dùng cho phạm nhân sản phẩm mới. Ở Cam Vũ hướng về phía trước mặt trước đó liên lạc chuyện này lúc sau. Châu Thiên cùng Hạ Tử Nguyệt đã bị cắt cử lại đây, rốt cuộc lương ngộng dai phía trước tự mình xâm nhập cam trưởng khoa phòng làm việc đã bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật. Nếu bọn họ bắt được này đó tư liệu cùng chứng cứ đều là thật sự, kia nàng khả năng liền không ngừng là này hạng nhất tội danh đi. Hạ Tử Nguyệt nói, Châu Thiên gật gật đầu, không chỉ là cam lâm cung cấp tự tiện xông vào người khác phòng làm việc video chứng cứ cùng phỉ báng tội, phục thị tập đoàn cung cấp những cái đó tư liệu mới làm hắn nhất kinh hãi. Một người đến tột cùng có thể nội tâm âm u tới trình độ nào? Lại có thể như thế nào tâm bình khí hòa giống cái người bình thường giống nhau đem người khác đánh vào địa ngục? Húng hồ những người đó còn đều là cùng nàng không oán không thủ. Ta căn bản không biết đây là thứ gì, ta không thử. Lương mộng dai không chút do dự cự tuyệt. Không quan hệ, ta cái này kỹ thuật lập tức liền phải đưa đến trông coi thính bên kia, người ở bên trong thí nghiệm cũng là giống nhau. Cam tinh châu có chút thất vọng nói, hắn còn tưởng lập tức nhìn xem hiệu quả đâu. Các người muốn đem ta đưa vào trong coi tính. Nôn hề, ngươi thật sự như vậy không bận tâm tình cảm. Lương Ngọc Giai ngữ khi yếu đi xuống dưới, thánh ngọc quốc luật pháp phi thường nghiêm khắc, nếu tiến vào trong coi tính, nàng đời này liền xong rồi, nàng hiện tại sở có được hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo. Giai tỷ tỷ, mặc kệ người làm ra chuyện gì, đều là phải vì chính mình sở làm trả giá đại giới. Lý Ngôn Hề lặng lặng mà nhìn giờ phút này Lương Ngọc Giai, tiếp trước đại giới hiện thế báo sao. Xem ra người vẫn là không cần ác sự làm tận cho thỏa đáng. Lương tiểu thư, này phó máy phát hiện nói dối còn ở vào thí nghiệm giai đoạn, nếu chắc không ra thứ gì nói, này hai việc còn chưa tính, chúng ta nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, sẽ không lại hướng ngươi nhắc tới công tố. cam vũ nói cũng là lời nói thật, bọn họ cũng không xác định có thể chắc đến thứ gì ra tới. Thật sự, lương ngọc giai quả nhiên tâm động. Cái gì ai máy phát hiện nói dối? Cũng căn bản không cần giống tham diễn phim truyền hình như vậy tiêm vào ước chế tề tới quên đồ vật, chỉ cần mang ở trên đầu là được. Liên tính có thể chắc ra tới thứ gì, nàng chỉ cần lại một mực chắc chắn này phó máy phát hiện nói dối không chuẩn xác là được. Đương nhiên, chúng ta bảo đảm. Phục Đình Du cười như không cười nói, kỳ thật dùng không cần máy phát hiện nói dối, hắn sở thu thập đến đồ vật cũng đều đủ làm lương ngọng dai uống một hồ, chỉ là cam tinh châu lại chỉ còn một bước cắm tiến vào. Dù sao chỉ là 5 phút mà thôi. Hắn cũng nhạc cùng Lương Ngôn Hề vừa thấy, Lương Ngộ Dại cuối cùng do dự mà đồng ý một chắc, Cam Tinh Châu tức lập tức tinh thần tỉnh táo. Lý Ngôn Hề nguyên bản cũng không có đối này, phó ai máy phát hiện nói dối có quá lớn hứng thú, bởi vì nàng càng có khuynh hướng trực tiếp cùng Lương Ngộ Dại giằng co, thẳng đến nàng thấy được đã nhắm lại mắt Lương Ngộ Dại trước mặt sở hiện ra hình ảnh, nơi đó mặt lại có khi còn nhỏ nàng. Đây là ngươi. Phục Đình Du nhìn hình ảnh trung ăn mặc màu lam váy liền áo tiểu nữ hài, nguyên lai like Ngôn Hề khi còn nhỏ liền như vậy đang yêu. Ân. Lý Ngôn Hề mũi có chút hơi toàn, bởi vì nàng thấy được mẫu thân lương Phi Phi. Bởi vì đây là lương Ngộng giai thị giác, hơn nữa đây là lương Phi Phi lần đầu tiên mang lương Ngộng giai về đến nhà tới, cho nên lương Phi Phi là vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh người. Lương Phi Phi lộ ra ôn nhu cười, nói, "Giai giai về sau liền đem nơi này trở thành chính mình ra, về sau Ngôn Hề chính là muội muội của ngươi, các ngươi phải hảo hảo ở chung nha." "Ngươi hảo." Tạ tiêu Lý Ngôn Hề Thị giác đối diện màu lam váy áo tiểu cô nương đi tới cười nói. Lương Ngộng Giai tắt trốn đến Lương Phi Phi phía sau, gắt gao mà bắt được Lương Phi Phi góc gáo, tựa hồ ở sợ hãi, lại tựa hồ ở chán ghét. Kế tiếp hình ảnh biến mau, Phục Đình Du sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. An mặc tiểu học chế Phục Lý nôn Hề bị Lương Ngộng Giai mang đi ra ngoài chơi, lại bị ném ở rời nhà rất xa công viên. Cuối cùng là dựa vào Lý nôn Hề chính mình báo nguy mới tìm được người nhà, mà Lương Ngộng Giai lại nói là nàng không cẩn thận đi lạc Học sinh trung học Lý Ngôn Hề ngày thứ hai sắp khảo thí, Lương Ngộng Giai cầm hai túi thuốc trị cảm ngã vào Lý Ngôn Hề nhiệt sữa bò chung, dẫn tới nàng ngày thứ hai khảo thí mơ màng sắp ngủ phát huy thất thường, càng không cần cái quai Ngộng Giai trong ngăn kéo có một ngăn kéo như vậy thuốc trị cảm. Lương Phi Phi qua đời sau, Lương Ngộng Giai cố ý mỗi lần ở Lý Ngôn Hề trước mặt nhắc tới cũng tỏ vẻ hoài niệm Lương Phi Phi, mặc dù là cười Lý Ngôn Hề, dây tiếp theo cũng sẽ nháy mắt đỏ hốc mắt. Mới vừa thăng lên cao trung Lý Ngôn Hề luôn là không thể hiểu được bị một đám người vây đổ, thậm chí còn từ thang lầu thượng quăng ngã chặt đứt cánh tay, sau lại mới ở Lý Dược kiên trì hạ mang nàng học gần 6 năm võ thuật tán đánh, mà đám kia người cũng là lương ngộng dai sở nhận thức. Tăng kỳ đầy mặt đồng tình nhìn nhìn Lý Ngôn Hề, đứa nhỏ này từ nhỏ tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên còn có như vậy rộng lớn trí tuệ, thật là quá không dễ dàng. Có một số việc ta thật đúng là không biết đâu. Lý Ngôn Hề lúc này trong lòng cũng ngũ vị tạp Là Lương Ngọng Giai tươi cười quá ngọt vẫn là nàng quá xuẩn, thế nhưng bị từ nhỏ chỉnh tới rồi đại còn như vậy tin tưởng nàng. Nhưng mà Lương Ngọng Giai kế tiếp hành động tắc càng làm cho ở đây người giật mình. Thanh sát khuyển mãn ơi, một người gọi là Lâm Thiên tưởng Nam nhân kết bạn Lương Ngọng Giai. Hai người từ lúc bắt đầu hái muội lại đến ngày sau khó xá khó phân, mỗi lần hắn sở nước uống chung hoặc là đồ ăn nội đều sẽ bị Lương Ngọng Giai để vào chút ít bột phấn trạng dược phẩm, rốt cuộc ở một ngày ban đêm. Quán ba Trung Lâm Thiên tưởng bởi vì cùng người tự mình giao dịch dược phẩm mà bị trông coi thính sợ bắt. Lương Ngọc Gai thì tại trong một góc vui vẻ nhìn hắn bóng dáng. Hình ảnh vừa chuyển, một cái ngoan ngoãn nữ bộ dáng tóc ngắn nữ sinh bị một cái nam hải điên cuồng theo đuổi, thật vất vả rơi vào bể tình nàng cuối cùng lại bị nam hải chụp đại lượng khó coi ảnh chụp cùng video bán cho những người khác. Nữ Hải thương tâm muốn chết muốn kết thúc chính mình sinh mệnh, bởi vì cứu giúp thành công mà bảo vệ một mạng Nhưng là lại bởi vậy bỏ học lại mắc phải nghiêm trọng xã giao chướng ngại chứng. A Hân đừng khóc, hôm nay bọn họ lại ở trong trường học truyền cho ngươi ảnh chụp, ngươi xem ta đều cho ngươi đoạt lấy tới. Ở phòng trong an an lặng lặng ngồi nữ hài ở nhìn đến lương ngọc dai cười lấy ra một chồng ảnh chụp lúc sau, nước mắt không tiếng động rất xuống dưới. Chương 565 đáp ứng. Nữ sinh hành vi chỉ làm bạn trai cũ cảm thấy chán ghét, không chỉ có lần lượt cự tuyệt nàng, thậm chí còn không thể nhịn được nữa ác ngữ tương mắng hơn nữa khắc kết tân hoàn. Cuối cùng nàng lựa chọn từ trước bạn trai ra mái nhà thượng nhảy xuống. Cuối cùng một cái nữ hài thoạt nhìn tuổi càng tiểu, đại khái cũng chính là học sinh trung học tuổi tác, ở một lần cùng bạn tốt cùng nhau ước hảo lên núi hoạt động chung vô ý từ trên vách núi ngã xuống, nhưng mà hình ảnh chung rõ ràng có một bàn tay xuất hiện ở nữ hài phía sau, không hề nghi ngờ, cái tay kia chủ nhân chính là Lương Ngộng Drai. Lúc sau đó là Lương Ngộng Drai khuyên bảo Lý Ngôn Hề tham diễn phim truyền hình, cũng cố ý đem Lý Ngôn Hề hình thức điều vì khó khăn hình thức Thậm chí liền kịch chung Lý Ngôn Hề mẫu thân Tào Lệ cũng là nàng ngàn chọn và tuyển, chuyên môn lựa chọn một người trọng nam khinh nữ phụ nữ cũng làm nàng thông qua nhận lời mời. Lý Ngôn Hề ba lô thăng cấp kích phát điều kiện cũng là một người kỹ thuật bộ nhân viên nghe theo nàng kiến nghị, bởi vì nguyên bản kích phát điều kiện là nữ chủ dựa ý thức là có thể khống chế ba lô thăng cấp. Xem ra chúng ta công ty bên trong cũng nên rửa sạch một chút. Cam Vũ nhìn đến nơi này khi nói, may mắn Lý Ngôn Hề phát hiện ba lô thăng cấp phương pháp mà Tăng Kỳ đã bị phía trước các loại hình ảnh cấp khiếp sợ nói không ra lời, nếu này đó đều là thật sự, nữ nhân này cũng quá ngoan độc đi. Nàng vì cái gì muốn đi hám hại mấy người kia a? Ở hình ảnh nhảy đến Cam Tinh Châu phòng làm việc thời điểm, Tăng Kỳ mới nhịn không được hỏi. Những người đó nhìn như cùng nàng không quan hệ, kỳ thật đều cùng nàng có quan hệ, nàng ở bị ngôn hề gia nhận nuôi phía trước, đã từng bị mặt khác tam gia phân biệt đều nhận nuôi quá. Phục Đình Du đã đem những cái đó trong hình nội dung cùng trên tay hắn thu thập đến đồ vật kết hợp lên. Nguyên bản hắn cũng chỉ là vừa lúc bởi vì này đó trùng hợp mà suy đoán tới rồi một ít đồ vật, nhưng không nghĩ tới chính mình suy đoán thế nhưng cũng đúng rồi bảy tám thành. Càng tinh châu làm cho bọn họ thấy được khó lường đồ vật A. Nói lên lương mộng dai, Phục Đình Du cũng là vì lý ngôn hề sự mới tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra tới, nàng trước sau bị tam hộ nhân gia đưa về viện phúc lợi nguyên nhân đều cực kỳ nhất trí, tam gia đều bởi vì nhiều năm cầu tử không có kết quả mới đi nhận nuôi nàng, nhưng là sau lại bọn họ đều có thuộc về chính mình hai tử. Liền lại đem nàng tặng trở về. Nàng con tuổi nhỏ liền ở các trong gia đình trăn trọng, này đích sắc làm người cảm thấy đồng tình. Nhưng, này không phải nàng có thể tùy tiện làm ác lý do. Lý Ngôn Hề cũng không nghĩ tới này cái gọi là ai máy phát hiện nói dối có thể dẫn đường lương hộng giai tái hiện ra loại này hình ảnh. Ngôn Hề đồng tình nàng sao? Phục Đình Du hỏi. Lý Ngôn Hề lắc lắc đầu, nếu kia mặt trên đều là thật sự, ta sẽ không đi đồng tình một người giết người phạm. Thế nhân tổng ái phân tích giết người phạm thân thế cùng nguyên sinh gia đình, đi tìm bọn họ thương tổn người khác chân chính nguyên nhân. Nhưng nàng cũng không như vậy cho rằng, bởi vì vô tội nhân tài là người bị hại. Nàng sắc mặt phức tạp nhìn về phía cam tinh châu, cái máy này không nên kêu ai máy phát hiện nói dối, hẳn là kêu ác hành kiểm tra đo lường nghi đi. Phục đình du gật gật đầu, hắn cùng nôn hề ý tưởng giống nhau. 5 phút thực mau liền đến, rượu nhã chậm rãi đi đến bắt đầu cởi xuống ai mũ giáp kiếp nổ. Ha ha ha. Ta tân dụng cụ thực thành công sao? Các ngươi nói có phải hay không a? Cam Tinh Châu thực chờ mong thu được trung quanh người nhiệt liệt vỗ tay, lại phát hiện trung quanh mấy người đều trầm mặc, đều nói nhân tâm so ánh nắng càng khó lấy nhìn thẳng, nhưng mà bọn họ vừa mới lại nhìn thẳng một hồi nhân tâm. Bất quá Cam Tinh Châu cũng hoàn toàn không để ý, hắn vừa lòng mang theo rượu nhã đi ra này gian phong họp, thậm chí vui vẻ ngâm nga nổi lên tiểu khúc nhi. Liên, liên đi rồi. Tăng Kỳ hoàn toàn không biết nên như thế nào xong việc. Bọn họ hôm nay vốn dĩ chỉ là tới cùng Lý Ngôn Hề cùng Phục đỉnh Du hai người cùng nhau tới cụ trách, thật không nghĩ tới kia máy phát hiện nói dối là có như vậy tác dụng. Lương Mộng Giai cũng rốt cuộc mở hai mắt, nàng đầu tiên là mở mịn, sau lại mãn nhãn cảnh rắc hỏi, các ngươi nhìn thấy gì? Nàng vừa mới là có ý thức, nàng nỗ lực không chế được chính mình không thèm nghĩ những cái đó sự tình, nhưng mà đại não phản phất không chịu không chế giống nhau, thế nhưng làm nàng nhớ lại trước kia những cái đó sự. Nếu mụ mụ biết tâm tư của ngươi nguyên lai like như vậy ác độc, nhất định sẽ đối với ngươi thực thất vọng đi. Lý Ngôn Hề rốt cuộc đem kiếp trước hình dung chính mình một cái từ lại hồi đưa cho Lương Ngọc Giai, nàng cho rằng Lương Ngọc Giai hoàn toàn gánh nổi cái này từ. "Lý Ngôn Hề, các ngươi gạt ta." Vừa mới các ngươi nhìn đến đều không phải thật sự, kia nhất định là họ cam biên tốt chuyện xưa tình tiết. Lương Ngọc Giai tự biết sự tình không ổn, nàng giờ phút này lại hận lại hối, nàng liền không nên tin tưởng kia Cam Tinh Châu nói. Kia chỉ sợ không phải chuyện xưa tình tiết, chỉ cần một điều tra ngươi là có thể biết kia vài món đều là chân thật phát sinh quá sự. Phục Đình Du mắt lạnh nhìn Lương Ngọc Gai, kỳ thật chỉ cần đem vài món sự sâu trối lên liền không khó phát hiện, Lương Ngọc Gai làm những chuyện như vậy một kiện so một kiện càng thêm tính chất tác liệt. Liên tính không có mặt sau những cái đó sự, hắn cũng sẽ làm nàng vĩnh bất phiên thân. Bất quá hiện tại, hắn giống như tạm thời không cần làm cái gì. Chúng ta đi thôi, ngôn hề. Phục Đình Du đứng lên, đối Lý Ngôn Hề vươn tay. Hảo! Lý Ngôn Hề biết bọn họ cách vách còn có cái gì người ở. Nói vậy kia tam khởi án kiện cũng sẽ một lần nữa thẩm tra. Các ngươi vừa mới rõ ràng đáp ứng quá ta, vì cái gì muốn lật lọng. Ta không ở nơi này cùng các ngươi biên chuyện xưa, ta cũng muốn đi rồi. Lương ngọc Giai vẻ mặt ghen ghét, nàng thấy được Lý Ngôn Hề hướng Phục Đình Du đưa ra tay, mà Phục Đình Du nguyên bản lạnh như băng xương mặt ở đối mặt Lý Ngôn Hề khi ấm áp như vào đông ánh mặt trời. Lương Tiểu Thư, chúng ta vừa rồi nói chính là, nếu thí nghiệm không ra gì đó lời nói liền sẽ không hướng ngươi đưa ra công tố, nhưng là Tự nhiên, có một số việc đã không thuộc về chúng ta quản hạt trong phạm vi. Cam Vũ nhún vai, ấn xuống công ty bảo an gọi cái nút. Thâm Đông khó được gặp được một lần hảo thời tiết, không trung xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, bạn một chút hơi hơi gió lạnh, Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mắt thấy thời gian còn sớm, Phục Đình Du dẫn theo Lý Ngôn Hề đánh xe hơn nửa giờ đi tới nội thành bên cạnh một tòa tên là trong trống sơn đỉnh núi phía trên. Chính trực thời gian làm việc, trên đỉnh núi rất ít có người tại đây nghỉ chân. Phục Đình Du dẫn theo vừa rồi ở trong tiệm đóng gói cà phê cùng nước trái cây, xuống xe thế Lý Ngôn Hề mở ra môn. Cảm ơn. Lý Ngôn Hề đi xuống tới, lười biếng rôi người. tiếp trước tâm sự rốt cuộc hạ mản, tuy rằng nàng cảm giác chính mình cũng cũng không có làm cái gì. Trước kia ta công tác thượng gặp được phiền lòng sự thời điểm liền sẽ tới nơi này, thanh tỉnh một chút đầu óc Phục Đình Du vừa nói vừa mang theo Lý Ngôn Hề chiều ven đường một cái đỉnh hóng gió đi đến. Ta trước kia cũng đã tới nơi này, bất quá cảm giác thật lâu. Lý Ngôn Hề nhớ rõ nàng khi còn nhỏ cùng Lý Dược cùng Lương Phi Phi cùng nhau đã tới nơi này, lúc ấy vẫn là Lý Dược con nàng đi lên. Đúng vậy, khó được nơi này vẫn luôn không có người tới khai phá. Phục Đình Du đem Lý Ngôn Hề nước trái cây đưa cho nàng, hai người ở trong đình hóng gió ghế tre ngồi hạ nói chuyện phím lên. Khoa học kỹ thuật quá phát đạt, hiện tại mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lao nhân, chắc ở trong nhà là có thể đủ du biến toàn thế giới, cho nên loại địa phương này ngược lại không có trước kia được hoàn nền. Lý Ngôn Hề cảm khái, mọi người toàn ở dùng ngắn nhất thời gian làm nhiều nhất sự, nghe Lương Phi Phi nói trước kia công viên cùng điểm du lịch mỗi phụng tiết ngày nghỉ đều là mỗi người trên vai thích cánh, buổi tối bên ngoài đều sẽ có quảng trường vũ cùng với bọn nhỏ chạy tới chạy lui. Mà hiện tại, đã là biến chuyển từng ngày tân khoa học kỹ thuật thời đại. Chúng ta về sau có thể thường tới. Phục đình du tham lam nhìn đang ở trong về phía xa Lý Ngôn Hề, trước mắt cái này nữ hài, hắn thấy thế nào đều xem không đủ. Đúng vậy. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, ngồi xuống hút một ngụm chua ngọt vô cùng nước trái cây. Thật lâu sau, Phục Đình Du mới tiếp tục hỏi, ngày đó ta hỏi ngươi sự, có đáp án sao? Không đúng sự thật ta lại chờ. Đối với Lý Ngôn Hề, hắn cũng không có nhất định phải được cảm giác, cho nên vội vàng bổ thượng cuối cùng một câu. Lý Ngôn Hề cười cười, quay đầu nhìn về phía Phục Đình Du, có đáp án, ta đáp ứng ngươi. Từ mặt thế đến hiện thực, từ quen biết đến sống chết có nhau, nàng tự hỏi hai ngày. Đưa ngươi nhìn đến một người xuất hiện thời điểm liền sẽ nhịn không được mỉm cười, này hẳn là chính là thích đi. Phục Đình Du nhéo trong tay ly cà phê tạm dừng mấy giây, theo sau tươi cười dần dần biến đại. Trước 566 như nhau lúc trước. Mặt thế song trọng tấu cuộc họp báo rốt cuộc ở mọi người chờ mong chung triệu khai. Nay đại khái là một hồi kịch mê nhóm nhìn đến nhất đặc thù một hồi cuộc họp báo. Mặt khác cuộc họp báo vai chính các vai phụ đều là thuần một sắc lễ phục dạ hội hoặc là tây trang dày da. Nhưng mà trận này cuộc họp báo chung tham dự người bao gồm Lý Nôn Hề ở bên trong tất tất cả đều là vận động giả dạng. Giống như là ở kịch chung cảm giác giống nhau. Nôn Hề hảo xoái. ta yêu ngươi. Cố giao cố giao. Xa xa dẫn đầu. Phục Anh nữ vương xem nơi này á á á. Tuy là gặp qua rất nhiều đại trường hợp Phục Anh cũng cảm thấy giờ phút này có điểm đốc. Cái này hội trưởng chỗ ngồi là năm bạn cái. Mà hiện tại thế nhưng không còn chỗ ngồi. Liền đường đi đều đứng đầy người. Đây chính là muốn vé vào cửa địa phương A. Đại gia ổn định, chúng ta trước kia doanh địa chính là có mười mấy hai mươi vạn người đâu, điểm này trường hợp không tính cái gì. Cao Viễn đứng ở trên đài đối đại gia nhỏ giọng nói. Không cần khẩn trương, nghe nói nơi này còn có một ít chúng ta trước kia thành phố thanh doanh địa người. Lý Ngôn Hề cười nói. Mấy ngày nay trên mạng có người tổ chức một cái chuyên môn diễn đàn, bên trong đều là từ kịch trung tỉnh lại thành phố thanh doanh địa người sống sót, bọn họ mỗi ngày ở bên trong liêu lửa nóng. Nàng cũng đi vào bình luận quá vài lần. Cái kia diễn đàn ta nhìn, mọi người đều ở cảm tạ chúng ta đâu, đặc biệt là ngôn hề. Lê Hiểu Tình cũng nói, sở dĩ cảm tạ bọn họ, không chỉ là bởi vì thành phố thanh doanh địa làm cho bọn họ rời xa sợ hãi, còn có vẫn luôn sống đến cuối cùng một tập người chê hoa hồng là phi thường cao. Ta cũng thực cảm tạ ngôn hề, bằng không nói ta ở bên trong sống không quá mấy tập. Cố giao có dự cảm, nếu không phải nàng vẫn luôn đi theo ngôn hề, nàng tuyệt đối sống không quá hai tập. đúng vậy. Đầu tư hồi báo cao tới mấy ngàn lần, này nhưng siêu việt chúng ta ngân hàng sử thượng tối cao tiền lời. Lạc thời vũ đứng ở phục anh bên người ôn nhu cười nói. Không cần phải đều cảm tạ ta, chúng ta đại gia đây là lẫn nhau thắng, không phải sao? Lý ngôn hề không biết chính mình là nên cảm tạ ai, có lẽ nàng nhất nên cảm tạ chính là chính mình lần này kỳ ngộ đi. Phim truyền hình thuận lợi kết thúc, nàng không có trở thành chửi rủa đối tượng, lý dược thân thể kiểm tra báo cáo cũng ra tới, trừ bỏ yêu cầu chú ý ẩm thực thói quen bên ngoài. Mặt khác hết thể bình thường. Thức mau, cuộc họp báo tới rồi phóng viên vấn đề thời gian. Người chủ trì mang theo điểm Mỹ tươi cười mời một vị phóng viên bắt đầu vấn đề, hậu trường cam vũ cùng tẳng kỳ cũng không hề lo lắng cái gì, bởi vì này đó truyền thông đều là bọn họ hợp tác đối tượng, sẽ không có người nói cái gì khác người vấn đề. Ta muốn hỏi một chút lý tiểu thư, nghe nói ngài gần nhất ở thị trường chứng khoán trung cũng thu lợi pha phong, này đó đều là mượn dùng ở kịch trung học tập cổ phiếu cùng kinh tế học tương quan chi thức sao. Cái thứ nhất vấn đề nam phóng viên đứng dậy tiếp nhận người máy truyền đạt mịt rồ phần hỏi. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, trả lời nói, "Đúng vậy, về điểm này ta cũng thực ngoài ý muốn, ở kịch trung chúng ta học quá một ít tri thức đều có thể đủ ở trong hiện thực dùng đến, thậm chí bao gồm võ thuật phương diện động tác." Toàn trường nghe xong hiện lên vẻ kinh sợ, còn có loại chuyện tốt này. "Đúng vậy nga, thông qua chúng ta này bộ phim truyền hình xuất sắc hiện ra, ta nghe nói học thuật giới trung chuyên gia đều ở tận sức với nghiên cứu dùng như thế nào ai kỹ thuật" Làm nhân loại nhanh chóng học tập phương pháp đâu, này thật đúng là quá lợi hại Người chủ trì vừa nói vừa ý bảo tiếp theo vị phóng viên tiếp tục vấn đề Ta nghe nói vài vị chi gian quan hệ đều đặc biệt hảo Mặc dù là hiện tại, cũng sẽ thường xuyên tụ ở bên nhau Xin hỏi các ngươi hữu nghị sẽ vẫn luôn kéo dài đi số sao Một cái phóng viên cười hỏi Đương nhiên sẽ, chúng ta ở bên trong chính là thật đánh thật trô ra tới tình nghĩa Không phải diễn, chúng ta nói chuyện phiếm đàn danh đã kêu làm thành phố thanh doanh địa đâu Cao viễn lập tức trả lời nói, hắn không cho phép còn có người nghi ngờ bọn họ hữu nghị, này đó chính là hắn đời này đều giao định rồi bằng hữu. Ta đây liền chúc các vị hữu nghị trường tồn. Vấn đề phóng viên vừa lòng ngồi xuống. Xin hỏi vũ dai tiểu bằng hữu hiện tại là tình huống như thế nào? Ta xem hắn hôm nay cũng không có tới. Một cái phóng viên hỏi. Đại gia không cần lo lắng tiểu vũ dai, hắn hiện tại đang ở tích cực tiếp thu nước ngoài chuyên gia trị liệu, kỳ thật hắn hiếm thấy quá trình mắc bệnh độ cũng không cao. Tương lai có lẽ có thể thoát khỏi dược vật không chế. Hơn nữa chúng ta ngôn hề chính là đã vì vũ dai tiểu bằng hữu kiếm đủ rồi cả đời dược phí Nga. Phúc Anh biết, tiểu vũ dai hôm nay kỳ thật có thể tới, chỉ là mọi người đều không kiến nghị hắn lộ diện, rốt cuộc hắn về sau còn có rất dài nhân sinh, quá nổi danh với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cổ thần Lý ngôn hề cầu mang A. Thính phòng thượng có mấy người đồng loạt la lớn. Bọn họ tuy rằng không biết Lý ngôn hề đến tuột cùng ở thị trường chứng khoán kiếm lời nhiều ít Nhưng là lại biết đó là vài lần tài chính tăng trưởng, hơn nữa trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Hề chưa bao giờ lô vốn quá, ngấm lại phim truyền hình Trung Tố có thị trường chứng khoán thiết tam giác danh hiệu Lý Ngôn Hề, ngay cả không xem kịch cổ dân cũng bắt đầu chú ý nàng nhân vật này. Đại gia trước tạm thời bình phục một chút kích động tâm tình, chúng ta Lý Ngôn Hề tiểu thư đã đáp ứng ở cuộc họp báo qua đi, sẽ dạy cho đại gia một ít tâm đắc cùng bí quyết, thỉnh đại gia tận thỉnh chờ mong đi. Người chủ trì nhiệt tình không giảm, như cũ cười chủ trì. Cuộc họp báo rằng có gần một tiếng rơi thời gian, mắt thấy liền phải kết thúc phía trước, một người phóng viên vấn đề làm không khí lại trướng đến cao trào. Xin hỏi lý ngôn hề tiểu thư cùng Phục Đình Du tiên sinh về sau sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Hắn này vừa hỏi, mọi người đều có chút không hiểu ra sao, cái gì kêu sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Nhưng mà Phục Đình Du lại cười, chầm thấp giàu có tử tính trong thanh âm tràn ngập ôn nhu. Ta cùng ngôn hề hiện tại đã ở bên nhau, tương lai cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Toàn trường sôi trào. Có ý tứ gì? Bọn họ hai cái hiện tại đã ở bên nhau. Đây là chuyện khi nào? Chẳng lẽ phía trước kia tắc bắt quái tin tức là thật sự? Lý Ngôn Hề thật sự chủ động theo đuổi Phục Đình Du. Ta ở kịch trung liền nhận chuẩn Ngôn Hề, liền tính là trở về về sau cũng vẫn như cũ là, nàng là ở ta thổ lộ sau ngày thứ tư mới đáp ứng ta. Phục Đình Du câu này đơn giản giải thích thuyết minh hết thảy. Bọn họ không phải ở kịch trung không có phát sinh cái gì, mà là hắn vẫn luôn thích Lý Ngôn Hề. Mặc dù là sau lại đã biết hai bên thân phận lúc sau cũng như cũ thích, là hắn chủ động theo đuổi Lý Ngôn Hề, Lý Ngôn Hề không có trực tiếp đáp ứng hắn, thậm chí còn suy xét mấy ngày. Phục Đình Du đang nói chuyện gian, cũng chậm rãi dắt Lý Ngôn Hề tay. Lý Ngôn Hề tuy không ngôn ngữ, nhưng lại toàn bộ hành trình mỉm cười, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm còn ở. Nàng yên lặng mà tiếp thu đại gia thảo luận cùng chúc phúc. Thì ra là thế, cảm tạ giải đáp. Ở toàn trường lại một lần ô lên dưới, tên kia phóng viên mỉm cười ẩn ở đám người bên trong. Không cần phải nói, người này khẳng định là Taka ca an bài. Phúc Anh ở Lê Hiểu Tình cùng cố giao bên người mắt trợn trắng nói. Không tồi đâu, không có khoa trương nghi thức, lại hướng toàn thế giới tuyên cáo hai người ở bên nhau sự. Lê Hiểu Tình tán thưởng nói, ngay cả phía trước lời đồn hắn cũng thay lý ngôn hề đánh vỡ, bọn họ hai người ở bên nhau, đại khái chính là kết cục tốt nhất đi. Thánh Ngọc Quốc tân niên qua đi, các ngành các nghề cũng nên đón tân khí tượng, phi dược công ty bên trong cũng là một mảnh vui mừng doanh doanh. Hôm nay là ngươi nhập chức ngày đầu tiên, hoan nghênh ngươi, lão chủ." Lý Ngôn Hề tự mình mang theo Chu Phong đi vào hắn văn phòng. "Cảm ơn, thật cao hứng có thể cùng đại gia cùng nhau tiếp tục công tác." Chu Phong cười nói. Giờ phút này văn phòng ngoại, càng là nghị luận thanh một mảnh. "Thiên á ta cũng quá may mắn đi, ta thế nhưng muốn cùng Lý Ngôn Hề bọn họ cùng nhau làm đồng sự. May mắn không từ trước, bằng không ta liền khóc vượng ở VĐK." Các ngươi nghe nói không có, lương ngõ dai bị phán không hẹn. Nghe nói Hình như là nàng bản thân chỉ là trộm cướp hành vi, lại ngoài ý muốn bị tra ra trên người có mấy cái án mạng, thật là đáng sợ quả thực. Mau xem mau xem, cố giao cũng tới, hảo đáng yêu. Ta muốn chết, vừa rồi đi lên thời điểm dưới lầu bảo an viên thế nhưng là Lý Tinh Hải, ta quá kích động ô ô ô. Chu phong thực mau liền đầu nhập vào công tác, hiện tại hắn cấp trên như cũng là Lý Ngôn Hề, cũng chính là phi dược đại tổng giám đốc, phảng phất như nhau lúc trước, hai người vẫn là tuyệt đỉnh trục đương. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyệnaudio.org.